Lâm thanh khê cười gật gật đầu, nàng ở phòng bếp tìm được đầu nành lúc sau, đem sạch sẽ đầu nành múc ra tới tứ đại chén bỏ vào trong nồi, làm lâm thúy hoa nhóm lửa. Lâm tiểu ngọc cùng nàng hai người cứ như vậy đứng ở bệ bếp biên làm xào đầu nành. Đầu nành xào thục lúc sau, các nàng lại đem thục đầu nành bỏ vào buồn xứ, sau đó tiểu tâm mà xóa bên ngoài đã tiêu tô đầu nành ra. Nhà họ lâm phòng bếp có một cái tiểu thạch ma, ngày thường một cái đại nhân dùng một bàn tay là có thể. Thúc đẩy, mà Lâm Thanh Khê các nàng tác yêu cầu hai tay cùng nhau hoặc là hai người cùng nhau. Vì thế bốn người chung sức hợp tác, sư lực đại Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thúy Hoa đẩy Tiểu Thạch Ma, Lâm Tiểu Đào hướng Thạch Ma phóng thuộc đầu nành, mà Lâm Thanh Khê phụ trách đem ma tốt đầu nành phấn nhẹ nhàng quét tiến buồn xứ. Đây là lần đầu tiên bốn cái hài tử ở bên nhau nấu cơm, hơn nữa là làm một loại chưa từng có ăn qua đồ vật, nguyên bản đói khát dần dần bị mới lạ thay thế. Các nàng làm khởi sự tình tới cũng càng vì chuyên chú cùng nghiêm túc, ngay cả Diệp Thị vào cửa đã lâu đều không có phát hiện. Chờ đến đầu nành phấn ma hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê đang chuẩn bị lấy một ít hắc mặt cùng đầu nành phấn quậy với nhau, liền nhìn đến Diệp Thị ở cạnh cửa cười khanh khách mà nhìn các nàng bốn cái, trên mặt tản ra từ ái quang. Bà nội, ngày khi nào tiến vào, Khê nha đầu thật sự không có lãng phí đầu nành. Lâm Thanh Khê sợ Diệp Thị cho rằng nàng ở lấy. Đầu nành chơi, chạy nhanh giải thích. Đúng vậy, Diệp A nái, khê muội muội nói phải làm ăn ngon cho đại gia ăn. Lâm Tiểu Ngọc ở bốn người trung niên kỳ là lớn nhất, mà nàng cũng vẫn luôn rất có, tỉ tỉ ý thức. Ngày thường liền rất chiếu cố Lâm Tiểu Đào các nàng, từ biết Lâm Thanh Khê cái gì đều không nhớ rõ lúc sau, nàng đối Lâm Thanh Khê càng nhiều thương hại cùng đồng tình. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Thúy Hoa cũng chạy nhanh nói các nàng không phải ở lãng phí đầu nành, là ở làm. Ăn rất ngon đồ vật, tuy rằng đồ vật còn không có làm ra tới, nhưng các nàng nghĩ lâm thanh khê hẳn là sẽ không nói dối lừa các nàng. Bà nội không có trách các ngươi, bà nội là nghĩ đến nhìn xem các ngươi làm tốt không có, nếu là làm tốt, cần phải cấp bà nội nếm thử, ha ha, khê nha đầu, muốn hay không bà nội giúp các ngươi nha. Diệp thị nhìn bốn cái tiểu nhân nhi ra dáng ra hình mà ở phòng bếp bận rộn, trong lòng rất là vui mừng. Này đó nông ra nữ hoa hoa đừng nhìn tuổi còn. Nhỏ, một đám nhưng đều là lả lướt tâm tư. Bà nội, không cần, ngài đi trước trong phòng nghỉ ngơi, chờ đến đầu nành bánh bột ngô làm tốt, khê nha đầu cho ngài đoan qua đi. Lâm thanh khê múc một chút hắc mặt đặt ở bồn xứ, ký thật phóng bạch diện càng tốt, nhưng nàng biết trong nhà bạch diện thực chân quý, Diệp thị là sẽ không làm nàng dùng. Diệp thị gật gật đầu, khóe môi treo lên cười rời đi. Lâm Thanh Khê mấy người lại vội lên, đầu nành phấn cùng hắc mặt ấn nhất định tỷ lệ. Thêm thủy hòa hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê làm Lâm Thúy Hoa bắt đầu nhóm lửa, mà nàng ở tiểu trong nồi phóng tiếp nước, sau đó liền cùng Lâm Tiểu Ngọc cùng nhau nắm lên mặt hướng trong nồi bánh nướng. Hoàng Hắc trộn lẫn tạp mặt tuy rằng không phải như vậy đẹp, nhưng cũng có vẻ khác mê người. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Thúy Hoa đã sớm xem đến đôi mắt đều thẳng. Thúy Hoa tỉ, không cần vẫn luôn lửa lớn, Nếu không bánh bột ngô ra tới cũng không thể ăn, ngươi đừng vội, ổn định kinh nhóm. Lửa là được. Lâm Thanh Khê thấy tính nôn nóng Lâm Thúy Hoa vẫn luôn hướng bếp đế thêm củi lửa, nàng sợ hỏa qua cấp, đến lúc đó ra nổi bánh bột ngô cũng không hương. Đã biết, Lâm Thúy Hoa ngượng ngùng mà le lưỡi, bắt đầu đem củi lửa rút ra một ít, sau đó dựa theo Lâm Thanh Khê nói lò nấu rượu, lại nói mục thị cùng tôn thị mấy người từ đánh nhau sau khi chấm dứt. Liền ở mục thị trong phòng nói chuyện Mấy người đều là cùng thế hệ Hơn nữa đi phía trước quan hệ tốt nhất Cho Nên thực mau liền quên mất vừa rồi không thoải mái Nói nói cười cười lên Ai Các người ngửi được một cổ mùi hương không có Cái mũi nhất nhanh nhạy má thị đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương Nào có cái gì mùi hương Chẳng lẽ là Huệ Lan tẩu tử này trong phòng son phấn hương vị Tôn thị treo gèo mà nhìn mục thị Đầu năm nay son phấn nông ra người là không cần, tự nhiên không phải bởi vì không thích, mà là không có tiền mua nổi. Không đúng, như là từ bên. Ngoài chuyển tới, má thị lắc đầu nói, liền ngươi cái mũi linh, ha ha, đây là khê nha đầu, ngọc nha đầu mấy cái tiểu nhân ở trong phòng bếp làm tân thức ăn, dùng chính là đầu nành cùng hắc mặt, lúc này kia đầu nành bánh bột ngô phòng chừng là đã ra khỏi nồi. Diệp thị đi vào trong phòng cấp mấy người giải hoặc. Ú, này mấy cái hài tử quái có năng lực, đi, chúng ta đi xem một chút, tôn thị nhưng cho tới bây giờ không xem thường quá nàng nữ nhi lâm tiểu ngọc, kia nha đầu. Chẳng những tính tình tùy nàng, lá gan cùng tâm tư cũng đều không kém, mấy người phụ nhân đi đến nhà họ lâm phòng bếp thời điểm, phát hiện trong phòng đã đi vào vài người, có lớn có bé, có lão cũng có thiếu, nhìn nhìn lại lâm thanh khê mấy người, chính vẻ mặt đau khổ hướng nổi to múc đầu nảnh đâu Cha, các ngươi ăn cái gì? Mục thị cùng tôn thị trăm miệng một lời hỏi, trong phòng bếp lâm viễn sơn cùng hách A ra chính một người cầm một khối lại hoàng lại hắc bánh bột ngô mùi. Ngon mà ăn đâu? Khê nha đầu, ngọc nha đầu, thúy hoa nha đầu cùng tiểu đào nha đầu làm được đâu nành bánh bột ngô thật hương, này không lớn ra ở trong sân nghe mùi hương liền đều vào được. Hách A ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nhà họ Lâm khê nha đầu cùng nhà mình cháu gái có thể có này xảo tâm tư, hắn chính là vui vẻ thực. Kia ngài cũng không thể đều cấp phân nha, ta cùng ba cái muội muội bận việc ban ngày, liền ăn nửa khối bánh bột ngô. Lâm tiểu ngọc bĩu môi bất, mãn mà nhìn nhà mình ông nội nói. Ngươi sơn ông nội không phải nói còn cho các ngươi dùng đầu nành làm một ít đậu nành bánh bột ngô sao, tiểu hoa tử như vậy không nhẫn nại không thể được. Hách A ra cố ý hổ mặt trừng mắt nhà mình tiểu trao gái nói, thật là bởi vì lâm hổ hôn sự ở cửa ải cuối năm, lâm gia thôn cũng thật lâu không có làm qua vui mừng sự. Trong lúc nhất thời trong thôn lão tiểu nhân đều tới này thôn bắt đầu nhi nhìn náo nhiệt, tuy nói hôn lễ là ngày mai, nhưng... Lâm gia thôn xưa nay đều là thành hôn trước một ngày nhà trai trong nhà muốn giết heo tể dương chuẩn bị ngày thứ hai bàn tiệc, cũng là tương đối náo nhiệt, chỉ là mấy năm nay trong thôn sinh hoạt khó khăn. Hôn sự cũng đều là đơn giản thật sự, nhưng mặc dù như vậy, thôn dân cũng ai thấu cái náo nhiệt. Hách A ra thấy trong thôn mấy cái tiểu hài tử đói đến chỉ hướng nhà họ Lâm trong viện nhìn, nhất thời không đành lòng, liền đem Lâm Thanh Khê mấy người làm nóng hầm hập đầu nành. Bánh bột ngô lấy đi ra ngoài phân cho bọn họ, Lâm Viễn Sơn người này cũng không hỉ ăn mảnh, huống chi đầu nành bánh bột ngô vẫn là Lâm Thanh Khê mấy cái hài tử làm được, mà những cái đó đầu nành càng là Lâm Hổ ra đưa tới. Hắn liền làm chủ làm lâm thanh khê mấy cái tiểu nhân lại làm một ít đầu nành bánh bột ngô, những cái đó đầu nành bánh bột ngô hắn cũng hưởng qua, đích xác không tội. Tôn thị, mục thị mấy cái phụ nhân đều vui sướng mà nhìn nhà mình nữ nhi, còn tuổi nhỏ thế. Nhưng có thể nghĩ ra như vậy xảo chủ ý, các nàng lại là bội phục lại là tự hào. Cha, hách đại bá! Không bằng ngày mai lâm hổ huynh đệ hỷ yến thượng cũng đều dùng mấy cái nha đầu nghĩ ra được chủ ý làm một ít đầu nành bánh bao. Phóng điểm bột chua hẳn là sẽ càng mềm càng hương. Mục thị linh cơ vừa động, lâm hổ làm bàn tiệc hắc mặt cũng không nhiều, nhưng nếu trộn lẫn thượng một ít đầu nành phấn, không phải có thể nhiều làm ra một ít bánh bột ngô, nói không chừng còn có thể. Tỉnh hạ hắc mặt nương ngươi thật thông minh, dùng đậu nành phấn cùng hắc mặt lại thêm bột chua nhất định có thể làm thành đậu nành mặt màn thầu. Lâm Thanh Khê cảm thấy nàng nương thật là có ý tưởng. dù sao lúc này tiết đậu nành muốn so hắc mặt tiện nghi quá nhiều. tôn thị mấy cái phụ nhân cũng đều cảm thấy chủ ý này thực hảo, các nàng hỏi rõ ràng mấy cái nữ oa làm đậu nành bánh bột ngô bước đi, sau đó hắc a ra lại làm nhi tử lâm đại vượng từ trong nhà khiêng lại đây hai túi đậu nành. Bảo A ra cũng làm Lâm Hổ đem trong nhà dư lại tam túi đầu nành đều khiêng tới rồi nhà họ Lâm. Lâm Viễn Sơn tự nhiên cũng lên tiếng đem trong phòng bếp dư lại không sai biệt lắm hai túi đầu nành cũng cống hiến ra tới. Lâm Thanh Khê thấy nhà mình sân một lát liền chất đầy vài bao tải đầu nành, nàng như thế nào có loại ảo giác. Này ba vị ông nội ngày mai nên không phải là muốn thỉnh toàn thôn người ăn đầu nành bánh bột ngô đi. Tôn thị dứt khoát làm Lâm Hổ ở nhà. Hắn trong viện lâm thời đáp một cái bếp, sau đó phóng thượng một ngụm đại nổi sắt, lại kêu lên trong thôn hỗ trợ mấy cái có sư lực nam nhân, chia làm hai bát, một bát chuyên môn xảo đậu nành, mà một khác bát đem đậu nành ma thành phấn, các nữ nhân tắc hỗ trợ đem đậu nành đi ra. Bên này mọi người chính khí thế ngất trời mà cùng đậu nành so thượng kính, bên kia lâm ra thôn mấy cái lá gan lớn nhất nam hải tử lại thiếu chút nữa chọc đại hòa, nếu không phải hai cái đến sau núi nhặt xài thôn dân vừa vặn đụng tới này năm sáu cái hài tử không phải bị lợn rừng cắn chết chính là bị ra lang gặm đến xương cốt đều không dư thừa ông nội ông nội nhị hồ ca ca vĩnh kiệt ca ca cùng ngũ lang ca ca bọn họ đánh chết một đầu đại lợn rừng vinh thúc cùng thành thúc hỗ trợ tìm người chính nâng trở về đâu bảo a gia tôn tử tiểu thằng tử bước chân ngắn nhỏ chạy đến chính mình ra trong viện hô lớn tiểu thằng tử đừng nóng vội chậm rãi nói là chuyện gì xảy Ra, đang giúp vội xào đậu nảnh hách A ra nhìn hắn hỏi, nhị hồ ca ca bọn họ độ sâu sơn, còn đánh chết một đầu đại lợn rừng, còn có thật nhiều con thỏ. Tiểu thẳng tử hưng phấn mà khoa tay múa chân nói, vừa nghe, núi sâu, hai chữ, hai cái sân được đến tin tức người đều dừng trong tay động tác, cuốn quýt ra bên ngoài chạy, xem ra lại là thôn trưởng ra nhị hồ kia tiểu tử không biết trời cao đất dày mà lánh nhất bang tiểu nhân đi làm nguy hiểm sự tình thực mau toàn bộ lâm ra thôn đều biết đã xảy ra sự tình gì nguyên lai like, hôm nay sáng sớm lâm đại vượng cùng tôn thị con thứ hai lâm nhị hổ đã kêu thượng chính mình chơi đến tốt nhất mấy cái bằng hữu triệu thị con thứ ba lâm vĩnh kiệt nhà họ lâm lâm thanh hòa thôn dân lâm trưởng thắng gia lâm học toàn lâm khánh gia lâm đại quân cùng lâm lôi ra lâm tiểu ba sáu cá nhân đi đại mi sơn sau núi này sáu cái hài tử lớn nhất lâm nhị hổ mới 14 tuổi Nhỏ nhất Lâm học toàn 18 tuổi, ngày, thường không có việc di thời điểm, sáu cá nhân thường xuyên tụ ở bên nhau chơi. Không nghĩ tới lần này, bọn họ sáu cái thấy sông Sơn Mi kết băng, lại thấy được sông Sơn Mi bờ bên kia có con thỏ, gan lớn thêm tâm ngứa, mấy cái ái mạo hiểm Nam Hải tử dẫm lên băng liền đi bờ bên kia, vừa lên ngạt, vài người liền buôn con thỏ mà đi, nói là phải cho ngày mai kết hôn Lâm Hổ đánh mấy con thỏ đương hạ lễ. Không biết là Lâm Nhị Hổ Lâm Thanh Hòa mấy người may mắn Vẫn là bất hạnh Có Một đầu đại lợn rừng từ núi sâu Lý Chính Xảo chạy tới sông Sơn Mi Phụ cận Này mấy cái lá gan so thiên đại Trong núi hoa ót nóng lên liền Nói đem con thỏ hạ lễ đổi thành lợn rừng hạ lễ Lợn rừng nguyên bản liền ra tính 10 phần Hơn nữa mấy cái thiếu niên trước kia Cũng không săn quá lợn rừng Thực mau liền đem lợn rừng chọc giật Lâm Nhị Hổ Lâm Đại Quân cùng Lâm Thanh Hòa trên người đều bị thương nhưng bọn hắn lăng là dùng đại thạch đầu tạp mù lợn rừng đôi mắt cuối cùng thống khổ đến cực điểm lại trước mắt một mảnh hắc ám lợn rừng hạt đâm thời điểm thế nhưng một không cẩn thận đụng vào cứng rắn núi đá thượng đâm chết trên người bị thương lâm nhị hổ đám người cũng không cảm thấy đau dùng dây đằng lôi kéo lợn rừng trở về đi chờ đến bờ biển thời điểm nhìn đến bờ bên kia có hai cái thôn dân chiều bọn họ liều mạng phất tay cũng hô lớn làm cho bọn họ nhanh lên chạy lúc này Sau cái từ thật lớn vui sướng trung tỉnh táo lại thiếu niên mới. Phát hiện, phía sau không biết khi nào thế nhưng lén lút đi theo một đám mắt lục. Tuy rằng khoảng cách còn có chút xa, nhưng là ra lang tốc độ so người muốn mau đến nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm nhị hổ mấy người cũng không ném xuống lợn rừng cùng ban đầu kia hơn 10 chỉ đại thỏ hoang. Hai cái tuổi còn nhỏ Lâm học toàn cùng Lâm tiểu ba y theo Lâm Thanh Hòa phân phó. Kéo dùm dây đằng trói thành bốn xuyến thỏ hoang liền điên cuồng mà từ kết băng sông Sơn Mi mặt trên chạy. Tới, nhưng kinh bọn họ hai cái cùng hơn mười chỉ đại thỏ hoang trọng áp, sông Sơn Mi lớp băng đã có cái khe, chờ đến lâm nhị hổ bốn người lôi kéo lợn rừng từ băng thượng qua thời điểm. Răng rắc một tiếng, lớp băng hoàn toàn liệt khai, đến xương nước sông ảo ạt sông ra, mà lúc này bốn người mới đi đến một nửa nhi. Bờ bên kia thôn dân Lâm Vinh cùng Lâm Thành mắt thấy mặt sau có giá lang muốn đuổi kịp dư lại bốn cái hải tử, nhất thời bất chấp rất nhiều, nhảy vào trong sông đi. Cứu bốn cái thiếu niên, Lâm ra thôn nam hải tử phần lớn đều là sẽ bơi lội, Lâm nhị hổ mấy người càng là trong đó hảo thủ, nhưng này dù sao cũng là rét lạnh mùa đông nước sông, hơn nữa bốn người như thế nào đều không buông ra trong tay hệ lợn rừng dây đằng, Lâm Vinh cùng Lâm Thành đành phải giúp bọn hắn cùng nhau tới rồi bờ bên kia. Trở đến 6 cá nhân thêm một đầu lợn rừng toàn thân ướt đẫm mà tới rồi bờ biển thời điểm, hà bờ bên kia hơn 10 chỉ dã lang tất cả đều dùng âm. Trầm lang mắt cắn nuốt bọn họ, nhưng chúng nó cũng không có du quá sông sơn mi mà đến, mà là ở bờ bên kia qua lại du đang trong chốc lát lúc sau, lại tập thể đi trở về núi sâu. Như vậy kinh hồn một màn, chẳng sợ chỉ là nghe nói, lâm gia thôn nhân tâm cũng đều là e ngại, này giúp gan so thiên đại tiểu tử, thật là không muốn sống nữa. Vừa rồi còn ấm áp vào đông ánh mặt trời bị mây đen che đậy lên, nguyên bản vui mừng náo nhiệt nông ra viện bị phẫn nộ trầm mặc, khóc thút thít Sợ hãi cùng ai thán bất đắc dĩ sở thay thế được. Chờ đến sáu cái thiếu niên cùng hai vị thôn dân ở nhà họ Lâm một lần nữa thay đổi người nhà cuống quýt lấy lại đây sạch sẽ ấm áp quần áo sau. Nhìn trong viện hách A ra, Lâm Viễn Sơn âm trầm mặt, bảo A ra ấy nấy ánh mắt, cùng với mục thị, tôn thị, triệu thị mấy người hồng hồng đôi mắt. Sau cái thiếu niên minh bạch, bọn họ tuy rằng săn tới rồi lợn rừng cùng thỏ hoang, nhưng là kế tiếp chờ đợi bọn họ không phải như anh hùng. Chiến thắng trở về tán thưởng, mà là một hồi đáng sợ bao tố. Quỳ xuống, hách A ra không làm thôn trưởng thật nhiều năm, nhưng là hắn trên người kia cổ uy nghiêm khí thế, vẫn là làm ở đây rất nhiều người đều căng thẳng thần kinh. Lấy lâm nhị hổ cầm đầu sau cái thiếu niên bùn một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, bọn họ hơi hơi cúi đầu. Đôi môi hơi nhấp, trong ánh mắt hốn loạn phức tạp quang, có hậu sợ, có ai náy, có ủy khuất, có vui sướng, có quật cường thực mau, nghe. Được lợn dừng sự kiện thôn dân liền đem nhà họ Lâm vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, tộc trưởng Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão cũng đuổi lại đây. Lâm thanh khê đi vào này dị thời không mau ba tháng nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm ra thôn nhiều như vậy người, mà như vậy đại trường hợp liền ở chính mình trong nhà hiện ra. Sự kiện tham dự giả còn có chính mình ngũ ca Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc đứng ở mục thị mấy người bên người Nàng nhìn quỳ gối hách A gia Cùng tộc trưởng trước mặt sau cái thiếu niên Ẩn ẩn có loại trực giác Lần này bọn họ sở dĩ độ sâu sơn Vô cùng có khả năng phía sau màn đẩy tay là Lâm Thanh Hòa Cái kia bị nàng bậc lửa mạo hiểm nhiệt tình ngũ ca Hoặc là nói hắn trong xương cốt trời sinh chính là như thế Đại ca, ngươi nói đi Hách A ra cùng tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa là đường huynh đệ, lần này không phải việc nhỏ, lý nên có thân là tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa chủ trì đại cục, nói là ai ra chủ ý muốn đến. Sau núi, Lâm Nhân Nghĩa làm Lâm Thị nhất tộc tộc trưởng, đối trong tộc người vẫn luôn thập phần nhân hậu khoan dung, nhưng thật sự gặp được đại sự tình, hắn cũng là thưởng phạt phân minh, xử sự, sự quyết đoán, rất có chút lôi đình thủ đoạn, là ta, Lâm Thanh Hòa giành trước đáp không phải lục lang, là ta không đúng, là ta là ta mới đúng đoạt cái gì nha rõ ràng là ta là ta ra chủ ý mặt khác năm tên thiếu niên cũng sôi nổi ra tới tỏ vẻ là chính mình ra chủ ý đi núi sâu đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ bọn họ chính là thực giảng nghĩa khí không thể làm một người gánh vác sở hữu trách nhiệm hừ các ngươi nhưng thật ra nghĩa khí Có biết hay không núi sâu dừng ra đi vào liền ra không được. Hôm nay là các ngươi mấy cái tiểu tử thúi vận khí tốt mới bắt được mấy thứ này. Nếu không phải bị ngươi vinh thúc cùng thành thúc đụng tới, các ngươi đã sớm tiến lang bụng. Nói thật, Lâm Nhân Nghĩa trong lòng cũng là rất bội phục này mấy cái hài. Tử, nhưng này đó hài tử lá gan quá lớn, căn bản không biết ra thú lợi hại. Ông nội, núi sâu căn bản không đáng sợ, nơi đó mặt có có thể ăn rau dại. Thành công đàn con thỏ, còn có rất nhiều giá vật, nếu là sớm mấy năm vào núi săn thú, chúng ta thôn nhất định nhi không đói chết như vậy nhiều người. Lâm nhị hổ cũng không giống những người khác như vậy có chút sợ lâm nhân nghĩa, hơn nữa hắn không cảm thấy chính mình làm sai, tựa như lâm thanh hòa đối hắn nói như vậy, lâm gia Thôn người chính là nhát gan, thủ một tòa bảo sơn còn có thể đem chính mình cấp đói chết, ngươi cái nhái danh, có phải hay không còn tưởng đi vào. Hách A ra có chút tức giận mà nhìn chính mình tôn tử, vì cái gì không thể đi vào, trong núi thứ tốt nhiều như vậy, không đi vào chính là ngốc tử. Lâm nhị hổ chính là cái hổ tính tình, tính tình quật, lá gan đại, hắn cũng là giống lâm thanh hòa giống nhau, vào một lần núi sâu, liền thấy được mạo hiểm mang đến chỗ tốt. Hách A ra tức giận đến liền tưởng vung lên cánh tay đánh lâm nhị hổ, nhưng là bị lâm nhân nghĩa cấp cản lại, trải qua lâm nhị hổ này một khuyến khích đã không còn là mấy cái hài tử sự tình, là toàn bộ lâm gia thôn đều hẳn là coi trọng sự tình. Kế tiếp, lâm nhân nghĩa liền ở nhà họ lâm cùng vài vị tộc lão thương lượng sau, lâm thời khai nổi lên, trong tộc đại hội, nội dung chính là biểu quyết lâm gia thôn thôn dân hay không hẳn là độ sâu sơn bảo thực. Kết quả, lệnh lâm thanh khê. Ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ quỷ kia sáu cái thiếu niên cùng nàng chính mình, sở hữu thôn dân đều đứng ở tộc trưởng bên kia. Xong việc, Lâm Tiểu Ngọc còn tưởng rằng lâm thanh khê đầu không hoàn toàn hảo, cho nên mới đứng ở lâm nhị hồ bọn họ bên kia. Đêm khuya, nằm ở chính mình giường ván gỗ thượng, lâm thanh khê trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. So sánh nàng trong ấn tượng cổ đại cái loại này lạc hậu, phong kiến, bảo thủ, truyền thống bá tánh, lâm gia thôn từ tộc, trưởng đến thôn dân, đều còn tính dân chủ. Chỉ là, trải qua mấy năm nay thiên tai nhân hòa cùng bóc lột áp bách. Bọn họ không những không có ở cực khổ trong sinh hoạt học được tìm lối tắt tìm kiếm đường sống, ngược lại lá gan trở nên càng ngày càng nhỏ, hơn nữa đối không biết thế giới mạc danh sợ hãi làm cho bọn họ không tư tiến bộ, co vòi. Cũng may, Lâm Gia Thôn vẫn là có thể cứu chữa, ít nhất ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có 6 cái dũng cảm không sợ thiếu niên. Lúc này Lâm Thanh Khế còn không biết, Lâm Nhị Hổ, Lâm Thanh Hòa, Lâm Vĩnh Kiệt, Lâm Đại Quân, Lâm Học Toàn. Lâm tiểu ba này sau cái lợn rừng sự kiện vai chính ở bao nhiêu năm sau, trải qua nàng dụng tâm dẫn đường cùng trợ giúp, trở thành tương lai lâm gia thôn thậm chí lâm thị nhất tộc phát triển lớn mạnh quân chủ lực. Lâm hổ cùng triệu lan hoa hôn lễ tuy rằng không có phong phú của hồi môn phong cảnh đưa tiễn, nhưng là bởi vì lâm thanh khê nghĩ ra được đầu nành bánh bột ngô cùng lâm nhị. Hổ, lâm thanh hòa mấy người săn đến lợn rừng cùng thỏ hoang, mà trở thành lâm gia thôn nhất náo nhiệt một hồi hôn sự cơ hồ toàn bộ lâm ra thôn thôn dân đều đi tới bảo a ra nhà xem náo nhiệt, tộc trưởng lâm nhân nghĩa trước đó liền cùng mục thị mấy cái phụ nhân chào hỏi qua, kia mấy túi đậu nành tất cả đều ma thành đầu nành phấn, sau đó lại làm người đi chấn trên mua hắc mặt trở về tận lực nhiều làm một ít đậu nành bánh bột ngô cùng đậu nành màn thầu vì thế, ngày hôm sau tôn thị, mục thị ma thị mấy người lại triệu tập một ít trong thôn quen biết phụ nhân tới hỗ trợ Tiệc rượu từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến buổi tối, mà hôm nay cũng là lâm gia thôn sở hữu hải tử này 3 năm tới ăn đến nhất no một lần. Xong xuôi lâm hổ hôn sự, tháng chạp 28 hôm nay, Mục Thị cùng Tần Thị, Ngô Thị lại đi một chuyến tiểu an chấn. Tháng chạp sơ nhị hôm nay, Mục Thị, Tần Thị cùng Ngô Thị đều phải về nhà mẹ đẻ, cho nên Mục Thị mang theo các nàng đi làm một ít. Hàng Tết cùng về nhà mẹ đẻ lễ vật tháng chạp 29, lại hạ một hồi đại tuyết, triệu lan hoa ba ngày hồi môn bị nhà mình huynh trưởng đuổi ra ra môn, lâm hổ dưới sự giận dữ, mang theo tân hôn thê tử cùng nàng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ, trừ tịch hôm nay lâm ra thôn mọi nhà vội vàng tế tổ, kỳ thật chính là cấp tổ tiên thiêu chút tiền giấy, liền trái cây cũng đều rất ít bãi năm rồi tế tổ lúc sau mọi nhà còn muốn dán câu đối xuân treo đèn lồng, tiểu hài tử muốn phóng pháo Nhưng hiện tại thôn dân chỉ phải ở môn hai bên dán lên hồng giấy, đổ cái vui mừng. Buổi tối cả nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên, trong nhà giàu có chút làm vằn thắng không giàu có chỉ hảo xem nhân ra khói bếp dâng lên tới bộ dáng Đại niên mùng một cho nhau xuyến môn chúc Tết, đại niên sơ nhị chính là về nhà mẹ đẻ. Hôm nay, Lâm Thanh Khê cũng muốn đi theo mục thị hồi nàng tiểu mục thôn bà ngoại ra chỉ là vất vả đuổi hai cái canh giờ lộ trình tới rồi tiểu mục thôn cửa. Thôn, Mục thị lại nhìn đến nhà mình tiểu đệ cùng người khác đánh đến vỡ đầu chảy máu. Văn Ích, ngươi cho ta dừng tay. Mục thị nhảy xuống thuê tới xe bò, chạy đến nhà mình tiểu đệ Mục Văn Ích trước mặt, nắm khởi lỗ tai hắn, liền đem hắn xả tới rồi Lâm Trung Quốc mấy người trước mặt. Tiểu cứu cứu, hai năm không thấy, ngươi như thế nào còn cùng người khác đánh nhau đâu? Lâm Thanh Phi có chút trêu chọc mà nhìn nhà mình đang dùng tay áo lau trên mặt huyết tiểu Cửu Mục Văn Ích. Tiểu mục thôn cùng lâm gia thôn ly đến khá xa, ngày thường mục thị hồi một chuyến nhà mẹ đẻ thực không dễ dàng, hơn nữa mấy năm nay nhật tử không hảo quá, ăn tết thời điểm cũng liền không về nhà mẹ đẻ, cũng miễn cho nhà mẹ đẻ còn phải cho bọn họ một đại gia thu xếp cơm, rốt cuộc nhà mẹ đẻ dân cư cũng không ít, một bữa cơm cũng có thể đem người ăn nghèo lâu. Lâm Thanh Khê ở nhà thời điểm cũng đã từ mấy cái ca ca trong miệng hiểu biết rõ ràng chính mình ông ngoại một nhà, nàng. Ông ngoại là tiểu mục thôn thôn trưởng, ở tiểu mục thôn rất có uy tín, bà ngoại là địa đạo có khả năng nông ra A bà, cả đời dưỡng dục bốn cái con cái. Mục thị ở trong nhà đứng hàng lão nhị, mặt trên có một cái ca ca, phía dưới là hai cái đệ đệ. Lâm Thanh Khê này ba cái cứu cứu đều đã thành hôn có con cái, hơn nữa hiện tại cũng đều cùng Lâm Thanh Khê ông ngoại, bà ngoại ở cùng một chỗ. Đại cứu mục văn vân là thành thật địa đạo anh nông dân, cưới vợ tô thị. Dục có hai trai một Gái, toàn lấy thành hôn sinh con Nhị cứu mục văn phú Ở tiểu mục thôn phụ cận khúc lăng chấn Làm điểm tiểu sinh ý Cưới vợ trương thị Dục có tam tử, chỉ có một tử thành hôn Tam cứu mục văn ích Cùng nhị cứu mục văn phú là song sinh tử Cũng đã cưới vợ trịnh thị Hiện giờ dưới gối chỉ có một mười tuổi nhi tử tỷ ta đều lớn như vậy người Ngươi như thế nào còn giống khi Còn nhỏ giống nhau nắm ta lỗ tai Mau buông ra Đau, mục văn ích có chứa chút làm nũng cùng thân mật cảm. Giác khẩu khí đối mục thị nói, Ngươi tên tiểu tử thúi này còn biết đau Còn biết ngươi đều là đại nhân kéo. a ngươi nói ngươi, đều đã là đương cha người, Như thế nào cả ngày còn không bốn sáu, Không làm chính sự, liền biết gây chuyện thị phi, Ngươi liền không thể làm cha mẹ tỉnh bớt lo, Làm để muội thiếu vì ngươi gánh chút tâm, Làm ta này làm tỉ tỉ cũng thanh tính hai ngày. Mục thị rốt cuộc đau lòng đè đệ nhưng tay buông ra lúc sau, nàng vẫn là nhìn không được nói lạc. Khởi Mục Văn Ích, ai u, ta hảo tỷ tỷ, ngươi đều thanh tính hơn 2 năm, nương cùng cha đều tưởng ngươi nghĩ đến tóc trắng. Tiểu Tâm cha chờ lát nữa đầu gỗ gậy gộc hầu hạ ngươi cùng tỷ phu, ha ha. Ai? Tỷ phu, ngươi chân làm sao vậy? Mục Văn Ích lúc này mới phát hiện ngồi ở xe bò thượng lâm Trung Quốc trên đùi cột lấy cái cặp bàn. Không có gì đại sự, ta về nhà nói chuyện đi. Lâm Trung Quốc thấy tiểu mục thôn thôn dân đều có chút tò mò mà chiều bọn họ nhìn qua, liền đối mục. Thị cùng mục văn ích nói, kia hành, ta về trước ra. Mục văn ích ngây ngô một nhạc nói, lâm thanh khê từ lâm gia thôn ra tới đến tiểu mục thôn này dọc theo đường đi, đôi mắt liền không có nhàn rỗi, nàng phát hiện lâm gia thôn ở nàng trong ấn tượng đã tính nghèo thôn. Không nghĩ tới trên đường nhìn đến mặt khác thôn xóm so lâm ra thôn càng nghèo Lâm Trung Quốc nói cho nàng Nếu không phải đương kim thánh thượng cầu vũ thành công cùng mùa đông này mấy chàng đại tuyết Sang Năm mùa xuân đồng ruộng phòng chừng một chút lương thực cũng trường không ra Đến lúc đó rất nhiều bá tánh lại muốn trôi dạt khắp nơi Cửa nát nhà tan Lâm Thanh Phi cũng bổ sung nói Hắn nghe chấn trên một cái đi thương nói Vân Châu Phủ còn không phải sở quốc tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất địa phương Nghiêm trọng nhất địa phương ở Bình Châu Phủ, Nguyên Châu Phủ cùng xâm Châu Phủ, nghe nói có địa phương toàn thôn đều chết sạch, tiểu mục thôn so lâm ra thôn muốn nghèo. Đến nhiều, chính là lâm thanh khê ông ngoại thôn trưởng này ra, chủ phòng ở cũng cùng nhà họ lâm không sai biệt lắm, chỉ là phòng cùng sân muốn so nhà họ lâm nhiều một ít thôi. A công A bà, ở nông thôn nhà quê kêu ông ngoại bà ngoại thông thường vì A công A bà, lâm thanh phi còn chưa tới trong viện liền ở ngoài cửa hồ bởi vì hôm nay là đại niên sơ nhị lão mục cùng thê tử Dương Thị cũng không biết nữ nhi muốn tới cho nên chợt vừa nghe đến lâm thanh phi thanh âm, bọn họ ở trong sân cũng kinh sợ chờ đến lâm Trung Quốc một nhà vào sân Dương Thị nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới, nàng đã có hai năm chưa thấy được chính mình nữ nhi nhân hai nhà cách khá xa đi đường đi lâm ra thôn ít nhất muốn một ngày, không quan trọng sự hai nhà cũng liền không đi lại Nương, là nữ nhi bất hiếu, mấy năm nay cũng không có tới nhìn xem ngài cùng cha, ngài sẽ không trách ta đi. Mục thị lau nước mắt nói, nhà đầu ngốc, nương như thế nào sẽ trách ngươi? Ngươi chớ trách nương mới là, đại lang cùng nhị lang thành hôn sinh con, nương cũng không đi, khiến cho ngươi nhị để đi một chuyến, ngươi cha chồng, bà bà không trách tội mới là. Dương thị lôi kéo nữ nhi ở trong sân liền ngồi xuống dưới, nương... Cha ta cùng ta nương biết chúng ta tình huống này đều không tốt, bọn họ cũng thực nhớ mong ngài nhị lão thân thể. Xe lăn đặt ở xe bò thượng cũng mang lại đây, lâm Trung Quốc hà xe bò liền ngồi ở trên xe lăn, hành động nói chuyện. Cũng thực phương tiện, lâm thanh khê gặp qua lão mục cùng Dương Thị lúc sau, đã bị nàng lục ca lâm thanh một đẩy ngồi ở lão mục trong viện hai khỏa cây táo chi gian trói thô dây thường thượng chơi, ngồi ở mặt trên cảm giác rất giống chơi bàn u dây, chỉ chốt lát sau. Nhà mẹ đẻ liền ở tiểu mục thôn Trịnh thị mang theo nhi tử mục anh kiệt vội vàng mà đã trở lại, hôm nay Lâm Thanh Khê đã cứu một nhà cùng nhị cứu một nhà cũng tất cả đều về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi, cho nên Trịnh thị ở biết mục thị trở về lúc sau, liền cáo biệt cha mẹ, tính toán trở về giúp Dương thị nấu cơm, hồi lâm gia thôn cũng yêu cầu hai cái canh giờ, bởi vậy mục thị cũng không dám nhiều trì hoãn, liền cùng Dương thị. Trịnh thị cùng nhau ở phòng bếp một bên nói chuyện một bên nấu cơm, mục văn ích, lâm thanh phi, lâm thanh hào tác bồi lâm Trung Quốc cùng lão mục nói chuyện phiếm, mục văn ích nhi tử mục anh kiệt nguyên bản chính là cái nghịch ngợm gây sự đứa bé lanh lợi, thực. Mau liền cùng lâm thanh hòa, lâm thanh một, lâm thanh khê ba người hốn thục chơi ở bên nhau, bên ngoài cũng không phải thực lánh, vì thế người một nhà liền ở trong sân mang lên cái bàn ăn cơm, chỉ là ăn cơm thời điểm. Dương thị cùng trịnh thị nhìn không được đỏ hốt mắt, trên bàn cũng không có vài món thức ăn, trong đó hơn phân nửa vẫn là mục thị lấy lại đây. Không chỉ có như thế, vừa rồi nấu cơm thời điểm, mục thị còn lấy ra bốn cái phóng bạc túi tiền, nói là diệp thị cho. Nàng, làm nàng một phần cấp dương thị, một phần cấp trịnh thị, khác hai phần cấp tô thị cùng trương thị. Đồng thời Mục Thị còn đem heo xuống nước xử lý phương pháp cùng đậu nành bánh bột ngô cách làm đều nói cho Dương Thị cùng Trịnh Thị. Cơm nước xong, cũng chưa nói nói mấy câu, Mục Thị cùng Lâm Trung Quốc liền mang theo nhà mình mấy cái hải tử đã trở lại. Tuy rằng Dương Thị cùng Lão Mục đều luyến tiếc nữ nhi một nhà, nhưng bọn hắn cũng lo lắng quá muộn trở về không an toàn. Cũng may Mục Thị đáp ứng bọn họ, về sau chắc chắn thường đến thăm bọn họ. Lâm Thanh Khê đối chính mình ông ngoại bà ngoại cùng tiểu cứu một nhà ấn tượng đều thực không tồi, tuy rằng chính mình chưa thấy được đại cứu một nhà cùng nhị cứu một nhà, đang nghe Mục Thị cùng Dương Thị nói chuyện bên trong, Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy này hai nhà người hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi, hai cái mợ cũng hẳn là không tồi. Trở lại Lâm ra thôn thời điểm, Thiên đã có chút đen, Lâm Viễn, Sơn cùng Diệp Thị đã sớm ở ngoài cửa chờ bọn họ, Lâm Thanh Vân một nhà cùng Lâm Thanh Hải một nhà cũng đã sớm đã trở lại, đi xong rồi nhà mẹ đẻ, nông dân liền phải bắt đầu đem tâm tư hoa tại Xuân Cày Thượng, nhà họ Lâm Nguyên Nghĩ trong tay có điểm bạc, tưởng cấp Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy qua cái trăm ngày. Nhưng là Tần Thị, Ngô Thị đều không có đồng ý, nói là trong nhà nhật tử vừa vặn quá một chút, không cần thiết xử lý hai đứa nhỏ trăm ngày, đến sơ chín người một nhà, tụ ở bên nhau ăn bữa cơm thì tốt rồi. Các nàng nhà mẹ đẻ người cũng đều là đồng ý lợi hại. Một khi đã như vậy, Lâm Viễn Sơn cũng liền đồng ý hai cái tôn tức chủ ý. Kế tiếp cải bửa vụ xuân tuy còn có một đoạn thời gian, nhưng đây là nông gia đại sự, so cái gì đều quan trọng. Sơ sáu hôm nay, Sở Quốc Đại Bộ phận địa phương đều hà 3 năm đại hạn tới nay trận đầu mưa xuân. Lâm gia thôn cũng là, vô luận là ai đều vui sướng không thôi. Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi, Đều đi tiểu an trấn bắt đầu làm việc, Lâm Viễn Sơn, Lâm Thanh Hảo cùng ngồi ở trên xe lăn lâm Trung Quốc thì tại kéo dài mưa phùn trung vội vàng trà lau nông cụ. Ông nội, chúng ta phía sau đất hoang là nhà ai à? Nhờ tới chính mình từ dâu sổm thương nhân nơi đó mua tới tam dạng sang quý hạt giống, Lâm Thanh Khê bắt đầu đem kiếm tiền chủ ý đánh tới ngoài ruộng. Ở chúng ta sở quốc, đất hoang là vô chủ, ai khai hoang về ai? Lâm Viễn Sơn không rõ tiểu trao gái vì cái gì hỏi. Đất hoang sự tình. Ông nội ý tứ là nói nếu chúng ta sân mặt sau những cái đó đất hoang chính mình khai khẩn ra tới, về sau kia mà chính là nhà ta. Lâm Thanh khê trong lòng vui vẻ, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Này ở thổ địa quyền sở hữu như vậy nghiêm khắc minh sát hiện đại chính là tưởng cũng không dám tưởng chuyện tốt. Muội muội những cái đó đất hoang ta cũng không thể loại, không may mắn. Lâm Thanh Hảo cũng không đành lòng cấp Lâm Thanh Khê dội nước lá, nhưng sự thật chính là như thế, đừng nói ở Lâm Gia Thôn, chính là ở toàn bộ sở quốc, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý loại như vậy đất hoang. Tứ ca, vì cái gì? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Khê nha đầu, chúng ta mặt sau này đất hoang đại khái có một vạn nhiều mẫu, đáng tiếc đều là không may mắn tím thổ, truyền thuyết yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian. Thiên thần nương nương liền đưa bọn họ ở nhân gian biến thành màu tím thổ, trừng phạt bọn họ hành vi phạm tội, nếu có bá tánh ở màu. Tím thổ thượng loại hoa màu, liền sẽ hòa duyên con cháu, ra trạch không yên. Lâm Trung Quốc ở một bên cấp Lâm Thanh Khê giải thích nói. Nghe xong Lâm Trung Quốc nói, đầu tiên nhảy tiếng Lâm Thanh Khê trong đầu chính là phong kiến mê tín, bốn cái chữ to. Cũng không biết này đoạn về màu tím thổ truyền thuyết là ai truyền ra tới, thật là có chút không phúc hậu này màu tím thổ sở dĩ là màu tím đó là bởi vì loại này thổ nhưỡng bên trong đựng phong phú khoáng vật chất như than toàn canxi, lân cùng giáp chờ nguyên tố dinh dưỡng, độ phí rất cao, là quan trọng nhất ruộng cạn thổ nhưỡng chi nhất cha, chúng ta sở quốc giống như vậy tím thổ nhiều sao lâm thanh khê ngay sau đó hỏi ai, nhiều nha sở quốc 3 năm đại hạn rất nhiều người đều nói là chúng ta sở quốc bị thiên thần nguyền rùa Này đó rơi xuống đất vì tím thổ yêu ma quỷ quái chính tai hòa chúng ta sở quốc đâu. Lâm Trung Quốc thở dài nói. Căn bản là không phải như vậy. Lâm Thanh Khê nhỏ. Giọng mà phản bác nói. Hảo hảo hoa màu liền bởi vì phong kiến mê tín gác lại thành đất hoang. Còn bị quan thượng có lẽ có tội danh. Lâm Thanh Khê cảm thấy những cái đó tử thổ địa thật oan. Khê nha đầu. Ngươi nói cái gì? Lâm Viễn Sơn mấy người đều nghe được Lâm Thanh Khê nói thầm thanh âm. Chẳng lẽ nàng biết chút cái gì? Cũng không biết như thế nào, nhà họ Lâm người đều có chút huy đến thiên cơ khẩn trương cùng bất an. Không, không có gì. Lâm thanh khê chạy nhanh nói. Hiện tại còn không phải là vì tử thổ địa chính danh hảo thời cơ, nàng nếu muốn cái hảo biện pháp, đem này đó, không may mắn, tử thổ địa biến thành hảo thổ địa, mấy ngày kế tiếp. Lâm Thanh Khê thỉnh cầu Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị đồng ý nàng ở nhà mình trong viện sáng lập ra một khối vườn rau mà, nghĩ Lâm Thanh Khê lại muốn đuổi theo, lại muốn trồng rau, thực vất vả. Diệp Thị liền không nghĩ đồng ý, nhưng không chịu nổi Lâm Thanh Khê thỉnh cầu, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Cùng lúc đó, Lâm Nhị Hổ, Lâm Thanh Hòa mấy người lại trộm đi hai lần sông Sơn Mi bờ bên kia, cũng may mấy cái thiếu niên liền ở bờ sông Biên Đãi trong chốt lát, cũng không có hướng trong tiến. Hơn nữa đánh con thỏ cũng đều là vài người chính mình nướng ăn, không làm những người khác phát hiện. Tháng riêng 16 hôm nay, lại hạ một hồi mưa to, Lâm Thanh Phi dầm mưa cầm Lâm Thanh khê theo tốt đệ nhị phúc ba thước vuông đồ theo đi phúc tú trang, cẩm nương nhìn đến Lâm Thanh. Phi đưa tới hỷ thượng chi đầu, lập tức liền mừng rỡ không khép miệng được, như thế xảo đoạt thiên công đồ theo ở kinh thành ít nói muốn một ngàn lượng. Vì thế... Cẩm nương lại tặng Lâm Thanh Phi ba thước vuông tốt nhất ti bố Làm hắn tháng sau lại đưa lại đây Giá vẫn như cũ là một bức đồ theo 500 lượng Hơn nữa nàng còn nói cho Lâm Thanh Phi Một cái thiên đại tin tức tốt Ở Phúc An huyện làm sàng làm bậy nhiều năm Ăn hối lộ trái pháp luật chương huyện lệnh Hôm nay bị bắt Lại Từ kinh thành tới khâm sai đại nhân chính là tân nhiệm huyện lệnh Nghe nói vị này tân huyện lệnh Là vị cương trực công chính Công chính liên minh quan tốt Cẩm Nương ở kinh thành cũng nghe quá hắn danh hào, Lâm Thanh Phi đem tin tức tốt này mang về Lâm gia thôn, mà Mã Đại Nương càng là hỉ cực mà khóc, bởi vì vào lúc ban đêm nàng tiểu nhi tử Lâm Tiểu Hổ liền về tới gia. Ba ngày sau, Tân huyện lệnh Lục Chí Minh ở huyện Nha cập các thôn trấn gián Tân báo cáo của Vũ Bá Tánh, sinh sản, mặt trên còn nói nông thuế cùng thương thuế về sau chỉ thu một thành, tuy nói giá hàng còn không có được đến thực tốt khống chế. Nhưng giảm thuế này một hành động đã làm bá tánh đối vị này tân huyện lệnh mang ơn đội nghĩa. Hôm nay buổi tối, nhà họ Lâm 15 nhân khẩu lại tụ ở cùng nhau, đã không có trương huyện lệnh cái này bọn rắn độc, tân huyện lệnh lại cổ vũ bá tánh sinh sản. Lâm thanh khê liền chủ động đưa ra dùng đầu nành làm đậu hủ một chuyện. Ta tán. Thành, nhà chúng ta không thể chỉ trông cậy vào khê nha đầu một người, lại nói ta này đương ca ca cũng không mặt mũi vẫn luôn dùng mội mội tiền không nghĩ tới, cái thứ nhất tỏ thái độ thế nhưng là Lâm Thanh Vân. Ta cũng đồng ý, nói thật, ta sớm liền không nghĩ ở thợ rèn phô làm việc, không phải ta ngại mệt, là kia việc quá không thú vị. Lâm Thanh Hải rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Ta cũng đồng ý. Lâm Thanh Phi trong lòng cùng Lâm Thanh Vân là giống nhau ý tưởng. Muội muội mới 8 tuổi, bọn họ này đó ca ca không thể như vậy mặt dày mà hoa muội muội vất vả tiền. Mặt khác người nhà cũng đều tỏ vẻ chính mình ý kiến, phần lớn cho rằng có thể thử một lần, thành công cũng coi như có cái nghề nghiệp, không thành công cũng từ đây chặt đứt cái này ý niệm. Cuối cùng, Lâm Viễn Sơn đánh nhịp đinh đinh nói vậy thử xem, nhưng Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê vài người đều đối hắn nói, này đậu hủ sinh ý là bọn họ nhà họ Lâm, nếu thành công, không. Thể đem bí pháp nói cho người khác, Lâm Viễn Sơn nghi nghĩ, tạm thời trước đồng ý. Lâm Thanh Khê dùng một đêm thời gian nói cho nhà họ Lâm người say đầu hủ toàn bộ lưu trình, cùng với yêu cầu như thế nào công cụ cùng nguyên vật liệu. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải liền đi chấn trên tử công, thuật tiện mướn xe bò mua rất nhiều đầu nành trở về, mà Lâm Thanh Phi đem chính mình bạn tốt Lâm Tiểu Hổ giới thiệu cho tiểu lầu chủ nhân, hắn cũng tử công về đến nhà hỗ chợ, hơn nữa mua rất nhiều thạch cao phấn trở về. Lâm Viễn Sơn mang theo mấy cái tôn từ trước tiên ở nhà mình đất nền nhà thượng nổi lên hai gian to rộng sạch sẽ đầu gỗ phòng ở cũng ở bên trong lũy nổi và bếp Lâm Trung Quốc tuy rằng còn không thể đứng lên nhưng hắn vẫn là chỉ đạo hai cái nhi tử Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh một làm Lâm Thanh khê dùng than củi ở hồng trên giấy hỏa ra tới áp đầu hủ tâm ván gỗ tử mà Diệp Thị, Mục Thị lãnh Tần Thị cùng Ngô Thị dùng vải bố làm tốt tinh tế bao tải dùng để tê sữa đầu nành. Nhà họ Lâm động tinh không tính tiểu, rất nhiều người trong thôn liền biết nhà bọn họ ở xây nhà, nhưng nghĩ nhà họ Lâm người nhiều, phòng ở cũng là có tranh phòng, là hẳn là nhiều cái mấy gian, chỉ là thôn dân không rõ bọn họ vì cái gì muốn cái đầu gỗ phòng ở. Lâm Thanh Khê ở nhà người bận rộn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, nàng trừ bỏ muốn hỗ trợ chiếu cố Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy, còn muốn đem cà chua. Hạt giống cùng ớt cây hạt giống ở trong sân đất trồng rau thượng ươm giống, mà lâm thanh hòa tắc phụ trách cấp trong nhà đại lưu tiểu lưu thêm mãn thủy. Sau lại, lâm thanh khê thấy hắn vất vả, liền nhắc nhở hắn sông Sơn Mi là từ bích hồ chảy ra, tựa như một cây thô tráng trên thân cây có vô số chạc cây giống nhau, có thể hay không nghĩ cách từ sông Sơn Mi lại phân ra một cái sông nhỏ tới. Chờ đến nhà họ lâm đầu hủ phòng cái hảo lúc sau, lâm thanh khê trong viện cà chua hạt, giống cùng ớt cay hạt giống cũng đã phát mầm Lâm Thanh Khê đem làm đậu hủ phương pháp nói cho người nhà lúc sau ngày hôm sau Diệp thị các nàng liền ở Lâm Thanh Khê tự mình chỉ đạo hạ lặng lẽ nếm thử một chút làm ra nghiêm tử trắng non đậu hủ mà Lâm Thanh Khê cũng đem đậu hủ ăn pháp nói cho mục thị mấy người bằng không nhà họ Lâm người là không có khả năng lấy hết can đảm xây nhà mua đầu nành mà Lâm Thanh Phi cũng sẽ không được đến Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đồng ý Ở Tiểu An Trấn Thượng thuê một nhà tiểu điếm phô Hai tháng nhị là, rồng ngẩm đầu, ngày lành, nhà họ Lâm Lâm ra tiểu điếm liền tuyển ở hôm nay khai trương. Mà ở khai trương trước một ngày, Lâm Viễn Sơn vẫn là làm người trong nhà trước làm nghiêm đầu hủ cấp tộc trưởng. Tộc lão cùng thôn trưởng ra đưa đi, cũng cùng bọn họ thuyết minh nhà họ Lâm muốn khai cửa hàng sự tình. Bởi vậy, chính thức khai trương hôm nay, cơ hồ Lâm ra thôn người đều đã biết nhà họ Lâm ở tiểu. An chấn khai đậu hủ cửa hàng sự tình mà này làm đậu hủ phương pháp là nhà họ Lâm tổ tiên giấu ở một quyển sách tường kép mấy ngày hôm trước mới bị Lâm Viễn Sơn không cẩn thận nhảy ra tới đến nỗi khai cửa hàng tiền là tần thị, ngô thị bán theo tiền cùng nhà họ Lâm mấy năm nay tích cót xuống dưới tiền đậu hủ là chưa bao giờ xuất hiện quá thức ăn nhưng nhân nó nguyên vật liệu không quý Lâm Thanh Khê kiến nghị người nhà ân khối bán cho người khác một khối đậu hủ một văn tiền Mà nghiêm đầu hủ 30 khối. Như vậy nghèo khổ nhân ra mua một khối đầu hủ trở về cũng có thể làm một bữa cơm. Lâm Thanh Phi ở tiểu điếm khai trương phía trước liền cầm mấy khối đầu hủ đi ban đầu chính mình đãi quá tiểu lầu. Hơn nữa đem mấy cái làm đầu hủ thực đơn miễn phí cho tiểu lầu trưởng quầy. Thì ăn qua nhà họ lâm đầu hủ sau. Trưởng quầy lập tức liền phải hai đại bản tử. từ lục huyện lệnh tới lúc sau. Hắn tửu lầu sinh ý cũng bắt đầu hảo lên. Coi một chút. Nhìn một. Cái kéo, chính tông nhà họ lâm đầu hủ mới mẻ vị Mỹ, ăn ngon lại tiện nghi a. Lâm Thanh Hòa cùng lâm thanh một bị lâm thanh khê lâm thời huấn luyện thành mời chào khách hàng người phục vụ. Ngay từ đầu bọn họ có chút ngượng ngùng vẫn là thấy không ai tới dám mua, sợ đầu hủ bán không ra đi, lúc này mới giao hàng lên. Thực mau, liền có người bị bạch bạch nộn nộn đầu hủ hấp dẫn, nhìn không được đi đến trước mặt hỏi giá cả, mục thị thực nhiệt tâm mà nói cho khách nhân đầu hủ cách. Làm, còn đem một khối đầu hủ lại cắt thành nho nhỏ nơi, làm khách nhân miễn phí nếm thử. Hưởng qua nhà họ lâm đầu hủ khách nhân, đều là thực vừa lòng gật gật đầu. Hơn nữa một văn tiền cũng không tính quý, lại ăn ngon như vậy, không bao lâu liền có người mua lên. Lão bản nương, cho ta một khối. Vị tiểu huynh đệ này, cho ta tới hai khối. Ta cũng muốn hai khối, về nhà cho ta nương nếm thử mới mẹ. Một canh giờ không đến. Hai bản đậu hủ liền bán xong rồi, đang lúc mục thị. Làm Lâm Thanh hào nâng ra để tam bản đậu hủ thời điểm, Lâm Thanh Hải đột nhiên từ một chiếc xe ngựa thượng nhảy xuống, vội vàng đè lại mục thị muốn xốc lên đậu hủ tay nói, Nương, này đậu hủ trước đừng bán. Phúc An chấn trên có người vội và muốn mua nhà ta đậu hủ, hơn nữa muốn 10 bản tử, bọn họ quản gia đều theo tới. 10 bản tử, nhưng chúng ta hôm nay liền làm 5 bản tử đậu hủ này cũng không đủ nha mục thị trong lòng cả kinh không tưởng lâm thanh phi nói lấy hai bản từ đầu hủ đi phúc an trấn thật đúng là bán đi hơn nữa mua người còn muốn nhiều như vậy vị này đại tẩu tử phiền toái các ngươi chạy nhanh về nhà lại cấp làm mấy bản từ đầu hủ chúng ta lão ra buổi tối còn muốn mở tiệc chiêu đãi một bát khách nhân giá hảo thương lượng chở lâm thanh hải xe ngựa đình ổn lúc sau từ trên xe xuống dưới một cái quần áo ngăn nắp trung niên nam tử Hắn là Phúc An Trấn Lý gia đại quản gia Lý Tuyền. Lão bản nương, ngài nhưng nói này đậu hủ. Muốn bán cho ta một khối, cũng không thể đổi ý. Còn đang chờ mua đậu hủ khách nhân, thấy có người muốn chỉnh bản mua lâm ra tiểu điếm đậu hủ, liền lo lắng mục thị không bán cho hắn. Các vị, thật không phải với, này đậu hủ có cần dùng gấp. Lý Tuyền e sợ cho mục thị đáp ứng xuống dưới, chạy nhanh làm theo tới gã sai vặt đem đậu hủ bảo vệ kia tư thế tựa như thủ cái gì bảo bối dường như vị này đại thúc ngày mai ngài vội tơi chấn trên nhà chúng ta nhất định nhiều làm chút đầu hủ ta làm ta nương còn miễn phí đưa ngài một chén sữa đầu nành nhưng hảo uống lên lâm thanh khê cười ha hả mà đối vị kia khách nhân nói cuối cùng câu này nàng thanh âm ép tới rất thấp nhưng ở đây rất nhiều người vẫn là nghe tới rồi vị tiểu cô nương này sữa đậu nành là cái gì trung quanh đã có người hỏi ra thanh cái này ngày mai các ngươi liền biết dù sao uống lên đối nhân thân thể khả hảo lạp lâm thanh khê đắc ý mà bán nổi lên cái nút cuối cùng nghiêm Đậu hủ cũng bị lý tuyền lôi đi mục thị đáp ứng hắn đầu hủ một làm xong liền cho bọn hắn đưa đi nhưng lý tuyền vẫn là không yên tâm làm theo tới gã sai vặt trước đem đầu hủ đưa về phúc an trấn hắn dứt khoát đi theo mục thị lâm thanh hải mấy người cùng nhau trở về nhà. Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc, Tần Thị, Diệp Thị đang ở gia ma đầu ngành, thấy mục thị mấy cái đi chấn trên bán đầu hủ người nhà đều lòng nóng như lửa đốt mà đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái không quen. Biết người, Huệ Lan, đây là làm sao vậy? Lâm Viễn Sơn đem Lý Tuyển Nganh vào sân, chủ yếu là hắn quần áo bất phàm, vừa thấy chính là nhà giàu nhân ra xuất thân. Cha, đây là Phúc An chấn trên Lý Phủ Lý Đại Quản gia nhà hắn lão ra. Công tử coi trọng nhà ta đầu hủ, nói còn muốn bảy bản từ đâu, hơn nữa nghiêm tử cấp ta một lượng bạc, tam lang chứng từ đều cùng nhân ra thiêm hảo. Mục thị sơ nghe được nghiêm tử đầu hủ một lượng bạc thời điểm cũng hoảng sợ, này tam lang, thật sẽ đầy trời chào giá. Lại nói tiếp, này ra cũng không phải lâm thanh phi nói ra, mà là nếm nhà họ lâm đầu hủ lý gia đại thiếu gia nói ra, hơn nữa căn bản không cho phép lâm thanh phi có dị nghị. Lâm Viễn Sơn cuốn quyết đem Lý Tuyển Nganh vào chính mình phòng, nhà họ Lâm không có phòng khách, chỉ có thể đem chính mình nhà chính trở thành phòng khách tạm dùng. Không trong chốt lát, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi cũng đã trở lại, vì thế nhà họ Lâm chạy nhanh các tư này. Trước làm đầu hủ, mà Lâm Thanh Khê Tắc phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ, nhà họ Lâm nam nữ lao ấu tề ra trận rốt cuộc ở tới gần trạng vạn thời điểm làm ra bảy đại bản từ đầu hủ. Không có biện pháp vị kia lý gia đại thiếu gia nói rõ không cần 30 khối tiểu bản tử đầu hủ mà là muốn 50 khối như vậy đại bản tử đầu hủ Tiến đi lý đại quản gia cùng 7 đại bản tử đầu hủ nhà họ lâm người cũng đều mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất. Hôm nay buổi sáng 5 bản tử đều xem như cực hạn. Này, hiện phao đầu nành hiện ma, thật là khiến người mệt mỏi lại phí thời gian. Buổi tối, nhà họ lâm người ngồi vây quanh ở bên nhau tính một bút chướng, Mua tới đầu nành là một văn tiền 2 cân, mà một cân đầu nành có thể ra 3 cân đầu hủ, một tiểu bản tử đầu hủ là 30 cân, đại bản tử đầu hủ là 50 cân. Xay đầu hủ trong quá trình sữa đầu nành có thể uống cũng có thể bán tiền, bã bá đậu còn có thể làm thành bánh bột ngô ăn. Ông nội, ta này một tiểu bản tử đầu hủ lẽ ra có thể kiếm hơn. 20 văn tiền, buôn bán nhỏ cũng không tính nhiều, nhưng hôm nay Lý Phủ Vị kia đại thiếu gia cấp một lượng bạc một đại bản tử. Khai trương ngày đầu tiên, xem như tiểu kiếm một bút, nhưng hiện tại Phúc An trấn trên đã có người biết ta nhà họ lâm đầu hủ một đại bản tử là một lượng bạc, kia ta ngày mai bán thế nào đầu hủ nha. Đầu hủ kiếm tiền lâm thanh phi tự nhiên thật cao hứng, chỉ là vị kia lấy ăn uống nổi tiếng lý ra đại thiếu gia đem đầu hủ định giá vì một lượng bạc. Một đại bản tử, hắn tự nhiên không nghĩ đem bảng giá lại kéo thấp hèn tới, cũng may là ngày đầu tiên khai trương, giá cả còn có thể sửa ta làm buôn bán muốn giảmg tín dụng, nói tốt một văn tiền một khối đầu hủ, mà một khối đầu hủ là một cân, nếu là ngày đầu tiên khai trương, ngày hôm sau liền đem bảng giá để đi lên, ta nhà họ Lâm chẳng phải thành lòng ra hiểm độc hộ. Tam lang ông nội biết ngươi đầu óc hảo xử, ông nội tuy rằng chưa làm qua sinh ý, nhưng cũng biết làm buôn. bán cùng làm người là một đạo lý, tình nguyện thiếu kiếm cũng không thể mỗi lương tâm. Lâm Viễn Sơn chẳng những là đối Lâm Thanh Phi một người nói cũng là ở dạy bảo mặt khác con cháu ông nội ta đã biết nếu không như vậy ngày mai chúng ta lại nhiều làm mấy bản đậu hủ ta cùng đại ca nhị ca miễn phí cấp Lý Gia đưa đi coi như là cảm tạ Lý Gia đại thiếu gia chiếu cố chúng ta sinh ý Lâm Thanh Phi đem Lâm Viễn Sơn nói nghe xong đi vào hắn không phải cái loại này ích kỷ gian thương đổ đệ tuy rằng hắn thực thích kiếm tiền cảm giác. Nhưng tựa như ông nội nói, không thể muội lương tâm, hành, liền chiếu ngươi nói làm, chẳng qua chờ lát nữa khả năng lại muốn vội, ngày mai còn muốn lôi kéo sữa đầu nành đi bán, cũng không biết có hay không người mua. Bán đầu hủ mới vừa kiếm lời một ít tiền, Lâm Viễn Sơn lại bắt đầu lo lắng sữa đầu nành có thể hay không bán đi, chẳng qua Lâm Viễn Sơn lo lắng thực mau đã bị vui sướng thay thế, nhưng cái đó sữa đầu ngành cùng bá đậu mới vừa kéo đến tiểu an chấn không bao lâu đã bị tranh mua không còn ai làm hiện tại dân chúng cũng chưa tiền lấy lòng mễ hảo mặt hắc mặt cũng không phải như vậy tiện nghi nhưng bạch bạch bá đậu cũng có thể làm thành bánh bột ngô giá cả càng là so hắc mặt còn tiện nghi tự nhiên có người mua về nhà mà đi phúc an chấn đưa đầu hủ lâm thanh vân cùng lâm thanh phi còn chưa tới lý phủ thời điểm đã bị chấn trên một ít phú hộ quản gia cấp ngăn cản mấy nhà Đều tranh đoạt muốn đem đầu hủ mua hồi chính mình trong phủ, hơn nữa giá cả một cái so một cái cấp cao, cũng may lúc này Lâm Thanh Phi cũng không bởi vì giá cao mà mất đúng mực, hắn vẫn là đem đầu hủ đưa đến Lý Phủ. Lý đại quản gia nhìn thấy Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi thời điểm, trong lòng cả kinh, hắn là đi qua Lâm ra thôn, biết trong thôn cùng nhà họ Lâm trạng huống, mà này miễn phí đưa tới đầu hủ làm hắn đối nhà họ Lâm người không khỏi xem trọng vài lần. Lý đại ca ngày hôm qua lão ra nhà ta ở các ngươi trong phủ ăn qua đậu hủ lúc sau cảm thấy thật phần mỹ vị hôm nay khiến cho tiểu đệ ra cửa tới tìm nhưng này tiểu huynh đệ nói này đậu hủ đều là đưa các ngươi trong phủ ngài xem ngày hôm qua ở lý phủ nhấm nháp quá đậu hủ tư vị một cái phú hộ gia quản gia khó xử mà nhìn lý tuyền nói các vị thật không phải với này đậu hủ không phải kinh phóng chi vật muốn mới mẻ ăn mới được tuy nói trong phủ đầu bếp nữ dựa theo này lâm gia Tiểu huynh đệ nói cho phương pháp dùng dầu chiên một ít. Nhưng lão gia nhà ta, thiếu gia cùng vài vị tiểu thiếu gia đều thích ăn này trắng non mới mẻ đậu hủ. Ta cũng đúng là muốn ra cửa tìm này lâm gia tiểu huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi liền cùng nhau tới. Lý tuyển cũng thực khó xử, này nhà họ lâm đậu hủ thật là ăn ngon cũng không quý. Nhưng lão gia cùng đại thiếu gia dầu chiên đậu hủ cũng thích ăn, càng thích ăn này mới mẻ đưa tới. Kia nhưng làm sao bây giờ nha? Vừa... Rồi bọn họ nói hôm nay đậu hủ đã toàn bán xong rồi, muốn ăn chỉ có thể lại chờ đến ngày mai, nhưng nhà ta tiểu thiếu ra đêm qua ăn một lần lão ra từ Lý Phủ mang về đậu hủ, phi xảo còn muốn ăn, này sáng sớm thượng đều đem nhà ta lão phu nhân cùng phu nhân gấp đến độ xoay quanh, Lý Huynh, nếu không ngươi liền trước cấp tiểu đề một khối, cũng cho ta ra tiểu thiếu ra đừng lại náo loạn, ngày mai lại làm cho bọn họ đem đậu hủ đưa tôn phủ, tiền không là vấn đề. Tôn phủ quản gia, Mặt ủ mày êm mà nói, cái này hảo đi. Hai vị tiểu huynh đệ, phiền toái các ngươi ngày mai nhiều làm một ít đầu hủ đưa đến Lý Phủ tới. Trong phủ người nhiều, sợ là mỗi ngày đều phải tam đại bản tử đầu hủ. Từ Phúc An trấn nhà giàu số một tôn Mậu đi theo nguyên lai trương huyện lệnh cùng nhau bị hạch tội lúc sau, Lý Phủ hiện giờ liền thành Phúc An trấn trên nhất có tiền nhân ra. Còn có chấn nam tôn phủ cũng muốn tam đại bản tử đầu hủ. Chấn Tây Chú Phủ muốn nhị đại bản tử, đầu hủ, Chấn Bắc Diệp Phủ muốn tam đại bản tử đầu hủ. Chỉ chốc lát sau, Lý Phủ trước cửa tụ tập các phủ quản gia càng ngày càng nhiều, mà Lý Tuyền làm gã sai vặt lấy tơi giấy bút, đọc quá thư sẽ viết tự lâm thanh vân đem các phủ địa chỉ cùng yêu cầu đầu hủ số lượng tất cả đều nhất nhất nhớ xuống dưới, mà những cái đó quản gia cũng đều học Lý Tuyền trước thanh toán tiền đặt cọc. Chỉ là này Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi hai huynh đệ cao hứng phấn chấn mà cầm này chương. Nhớ đầy đất chỉ cùng đậu hủ số lượng bảo bối trang giấy về đến nhà thời điểm, được đến lại là Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc một đốn dân dạy, lập tức 20 đại bản đậu hủ, đừng nói trong một đêm làm không được, chính là hiện đi mua đậu nành cũng không còn kịp rồi. Ông nội, tiền đều thu, ta cũng không thể cho nhân gia lui về, kia đều là chấn trên nhà giàu nhân gia, chúng ta nhưng không thể treo vào. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi ở Lâm Thanh Hải trong lòng vẫn luôn là nhất ổn trọng cùng nhất cẩn thận, không nghĩ tới lần này bị vui sướng hướng hôn đầu óc, sinh ý là mời chào tới, nhưng cũng cấp nhà họ lâm ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cha, đầu nành nhưng thật ra hảo tìm, thạch cao phấn chúng ta cũng có, nhưng này áp đầu hủ bản tử cũng không đủ nha, hơn nữa chúng ta người một nhà liền tính một đêm không ngủ cũng là có thể làm ra bảy đại bản tử đầu hủ này 20 đại bản tử đậu hủ chính là 1.000 cân đâu, lại nói ta kia tiểu điếm cũng không thể không khai trương nha. Lâm Trung Quốc nhất thời cũng không có ý kiến hay. Ông nội, cha không có gì nhưng khó xử. Hiện tại còn không đến buổi trưa đâu. Buổi sáng ta nghe cúc hoa tỷ tỷ nói đại sơn thúc cùng hồ tử thúc đều ở nhà đâu. Bọn họ một cái sẽ thợ một việc, một cái có sự lực. Chúng ta ra tiền thỉnh bọn họ hỗ trợ không phải hào. Còn có. Tôn thẩm, Mã đại nương, triệu thím các nàng đều ở nhà đâu, cũng có thể thỉnh các nàng. Vân châu bên này bởi vì khí. Hậu nguyên nhân, cài bữa vụ xuân giống nhau ở âm lịch ba tháng trước sau, hiện tại ngoài ruộng cũng không có nhiều ít việc. Cho nên, lâm thanh khê cảm thấy không bằng thỉnh một ít quan hệ không tồi người trong thôn tới hỗ trợ. Khê nha đầu chủ ý này không tồi, trước đêm trước mắt này một quan qua đi lại nói, Đại Sơn, hổ tử bọn họ đều là có thể tin người tin tưởng cũng sẽ không đem chúng ta này đầu hủ phương Pháp nói ra đi. Diệp Thị cũng cảm thấy Lâm Thanh Khê chú ý không? Tội! Vì thế, Lâm Trung Quốc tự mình đi thỉnh Lâm Đại Sơn cùng Lâm Hồ, Lâm Viễn Sơn lại làm mục thị đi thỉnh Tôn Thị, mã thị cùng Triệu Thị về đến nhà hỗ trợ, đồng thời chính mình lại đi tộc trưởng ra mượn Thạch Ma, người khác có đi tìm bó củi, có đi bờ sông múc nước, có lại đi mua đầu nành, chờ đến trưa cơm qua đi. Nhà họ Lâm tụ không ít người, thỉnh không thỉnh đều đã tới, đều là một cái thôn, Lâm Viễn Sơn cũng khó khăn, mọi nhà Nhật tử đều không hảo quá, hắn nhất thời cũng không dùng được như vậy nhiều người, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Viễn Sơn Thúc, nhà các ngươi đã phát đại tài, cũng không thể đem các hương thân đều cấp đã quên, lại nói, chúng ta đều là một cái tộc, ngài ra Lão Tổ Tông còn không phải là chúng ta Lâm ra thôn Lão Tổ Tông. Này làm đậu hủ phương thuốc ngài cũng không thể độc chiếm. Vây xem nhà họ Lâm trong đám người, tiền thị đố kỵ tranh chua thanh âm đặc biệt vang dội. "Là nha, lão thúc, đây đều là một cái thôn một cái." Tộc, kia phương thuốc nói không chừng chính là ta Lâm thị nhất tộc lão tổ tông lưu lại, cũng không biết như thế nào liền đến ngài trong nhà, đại gia sống được đều không dễ, ngài nếu là tự mình tàng tư phát đại tài, có phải hay không có điểm đuối lý?" Ngày thường cùng tiền thị quan hệ không tồi tào thị khó chịu mà nói. Nói bừa gì đâu. Liền các ngươi hai cái bà nương lắm miệng. Kia đầu hủ phương thuốc là nhà họ Lâm. Các ngươi ai đều đừng cho ta khởi oai tâm nhãn. Lâm ra thốn. Người luôn luôn thành thật bổn phật. Nhưng chính là ngoại lai tức phụ sự tình nhiều. Trong thôn thị phi cũng liền đi theo nhiều lên. Bất quá tộc trưởng Lâm nhân nghĩa vẫn luôn đều sách đến thanh. Tiền thị cùng tào thị nói tuy rằng không dễ nghe. Nhưng kỳ thật cũng nói đến không ít thôn dân tâm khảm, đại gia nhật tử đều không hảo quá, nhà họ Lâm hiện giờ được lão tổ tông một cái làm đậu hủ phương thuốc, lúc này mới hai ngày liền ở chấn trên khai cửa hàng, còn có nhà giàu nhân. Gia tự mình tìm tới môn tới đưa tiền, ai nhìn đều đỏ mắt, Lâm Viễn Sơn ở quyết định làm đậu hủ sinh ý thời điểm, hắn liền lường trước tới rồi điểm này, chỉ là không nghĩ tới thôn dân đồn đãi vớ vẩn sẽ đến đến nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới đầu hủ sinh ý sẽ tốt như vậy, nhưng liền tính hắn có nghĩ thầm trợ giúp trong tộc người, cũng muốn trước có thể nuôi sống một nhà 15 tài ăn nói hành. Cuối cùng, hắn vẫn là trước để lại Lâm Đại Sơn, Lâm Hồ, Tôn Thị, mã Thị cùng. Triệu Thị 5 người, giải thích, một ngày cho bọn hắn 15 văn tiền. Lâm Đại Sơn ở nhà người khác làm công ngắn hạn một ngày là 10 văn tiền, nhà họ Lâm nhiều cấp 5 văn, hắn rất là cảm kích làm khởi sống tới cũng ra sức. Lâm hổ liền càng đừng nói, hắn chết sống không cần tiền công, ma khởi đầu nảnh tới một cái trên đỉnh ba người. Tôn thị, Mã thị cùng triệu thị ba nữ nhân cũng là cho mười lăm văn, các nàng ba cái cũng là không cần tiền công, còn nói đưa tiền liền khách. Khí, nhưng không chịu nổi diệp thị cùng mục thị, chỉ phải có chút ngượng mà đáp ứng xuống dưới. Từ dưới sau một lúc lâu đến ngày hôm sau sáng sớm, Nhà họ Lâm làm đầu hủ thanh âm liền không có dừng lại, hơn nữa không chờ làm tốt đầu hủ ra nhà họ Lâm muốn, Phúc An chấn trên những cái đó nhà giàu nhân ra quản gia hoặc gã sai vặt liền tự mình cầm tiền thượng môn tới lấy đầu hủ, cầm đầu chính là Lý Phủ Nhị quản gia. Tuy nói không cần đi Phúc An chấn trên đưa đầu hủ, này cấp nhà. Họ Lâm tỉnh không ít chuyện, nhưng như vậy đại trận trưởng lại cũng ở Lâm ra thôn nổ tung nổi, ngày hôm qua còn có chút do dự thôn dân. Hôm nay sáng sớm đều tụ ở tộc trưởng ra. Tộc trưởng, này đầu hủ phương thuốc nói đến cùng là chúng ta lâm thị nhất tộc lão tổ tông cấp, không thể chỉ làm viễn sơn thúc một nhà chiếm tiện nghi. Tào thị trưởng phu lâm vượng tài nghiêng con mắt bất mãn mà nói, chính là nha tộc trưởng, chúng ta thôn hiện tại nhưng đều mau không có gì ăn. Viễn sơn thúc một nhà cầm chúng ta lão tổ tông phương thuốc mỗi ngày ăn sung mặc sướng, này cũng không đem ngài này tộc trưởng để vào mắt không phải. Tào thị hữu lạnh nói, Tộc trưởng, này đậu hủ phương thuốc liền tính là viễn Sơn Thúc ra, Nhưng nhà hắn sinh ý lớn tổng muốn mướn người, Ta nhưng nghe nói, Hắn cấp đại Sơn huynh đệ cùng hổ tử huynh đệ một ngày 15 văn tiền công, Chính là tôn đại tẩu mấy người cũng là 15 văn, Ngài xem, có thể hay không ngài cùng viễn? Sơn Thúc nói nói, Làm chúng ta thôn người đều đi nhà hắn làm việc, Một cái thoạt nhìn có chút thành thật thôn dân nói, Là nha, Tộc trưởng, chúng ta không phải không lương tâm người, chỉ cần có thể đi Viễn Sơn Thúc ra làm việc là được. Đúng đúng, chúng ta chỉ nghĩ bằng sức lực ăn cơm, hy vọng Viễn Sơn Thúc có thể thưởng một ngụm cơm ăn. Tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cũng không phải không ý tưởng người, nhưng hắn nghĩ nhà họ Lâm này đậu hủ sinh ý mới làm hai ngày, trong thôn người liền mắt trong mong mà theo dõi nhà bọn họ, chính mình lúc này đi tìm Lâm Viễn Sơn, vô luận là vì cái gì? Đều có vẻ hắn này tộc trưởng có chút ý thế hiếp người cảm giác. Bất quá hắn cũng thật sự bị trong thôn những cái đó không an phận cùng đỏ mắt nhà họ Lâm người phiền thấu. Buổi tối liền cùng trong thôn vài vị tộc lão cùng nhau tới rồi nhà họ Lâm. Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão đến thời điểm, nhà họ Lâm người đang ở ăn cơm. Triệt hạ đồ ăn, bọn họ bắt đầu nói. Đến chính sự, kỳ thật, liền tính tộc trưởng, tộc lão không tới tìm Lâm Viễn Sơn. Hắn cũng là muốn đi tìm bọn họ, sáng sớm ở tộc trưởng ra phát sinh sự tình, nhà họ lâm người đều đã biết. Cũng may người một nhà đều từ phẫn nộ, không cam lòng chờ bất lương cảm xúc chung ổn định xuống dưới. Lúc này đối mặt tộc trưởng, tộc lão đều là vẻ mặt bình tĩnh. Viễn Sơn, chúng ta lâm thị nhất tộc tuy nói không phải cái gì đại tộc, nhưng trăm ngàn năm qua cũng đều là nhân hậu nhất tộc. Tộc nhân chi gian cũng đều là hòa thuận ở chung, nếu không phải thiên tai thời đại. Đại gia Nhật tử qua đến khổ, chúng ta mấy cái cũng sẽ không ra mặt dày tới cầu ngươi. Ngay từ đầu, Lâm nhân nghĩa liền đem tư thái phóng thật sự thấp. Vài vị tộc lão cũng đều tỏ vẻ, bọn họ lần này tới nhà họ Lâm cũng là bách không được mình. Các thôn dân đem hy vọng đều ký thác ở bọn họ trên người, muốn cho bọn họ hỗ trợ tìm cái đường sống. Tộc trưởng, tộc lão, ta Lâm Viễn Sơn không phải kia. Vong ân phụ nghĩa đổ đệ, kỳ thật liền tính các ngươi không tới. Ta cũng tính toán đi tìm các ngươi. Ngay từ đầu, ta là không nghĩ tới này đầu hủ thật có thể làm ra tới kiếm tiền. Hiện giờ đầu hủ cũng làm ra tới, cũng có người nguyện ý mua. Ta này trong lòng xem như kiên định một ít. Lâm Viễn Sơn rốt cuộc biết thư hiểu lý lẽ. Hắn ánh mắt cùng kiến thức tự nhiên cùng trong thôn rất nhiều người không giống nhau. Huống chi, hôm nay Lâm Thanh Khê vài câu vô tình nói làm nhà họ. Lâm người đều suy nghĩ rất nhiều. Tộc trưởng đại bá. Tộc lão đại bá, này đậu hủ phương thuốc nhà ta nguyện ý lấy ra tới cấp trong tộc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, này tám chữ ta lâm Trung Quốc còn nhớ rõ. Lâm Trung Quốc ngồi ở trên xe lăn cao giọng nói, lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão không nghĩ tới nhà họ lâm nguyện ý lấy ra này đậu hủ phương thuốc, bọn họ tới mục đích kỳ thật chính là tưởng giúp mấy cái tưởng ở nhà bọn họ làm việc thôn dân nói một chút. Tình mà thôi, lâm thanh phi sớm đem mấy người tâm tư đoán được. Tuy rằng hắn cũng không phải thực đồng ý Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc chủ ý, nhưng tựa như Lâm Thanh Khê nói như vậy, các thôn dân ngay từ đầu hâm mộ cùng thân thiện sẽ bởi vì ghen ghét mà biến, rất có thể sẽ cho chính mình ra tìm phiền toái, cùng với ngày phòng đêm phòng, không bằng cho bọn hắn một viên thuốc an thần. Nghĩ đến đây, hắn liền mang điểm thiếu niên không cam lòng nói, "Vài vị ông nội, thỉnh các. Ngài trước đừng trách Thanh Phi vô lễ, có nói mấy câu ta là nhất định phải nói." Thanh Phi, ngươi nói đi, trên đời không có người nguyện ý chủ động đem nhà mình bí phương giao ra đây, lâm nhân nghĩa tự nhiên rõ ràng Lâm Thanh Phi hoặc là nhà họ Lâm lúc này trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ, vài vị ông nội, này đậu hủ phương thuốc là nhà ta, hiện tại ông nội cùng cha nói muốn giao cho trong tộc, ta không dám có ý kiến gì, nói đến cùng, nhà ta lão tổ tông không phải cũng là trong tộc lão tổ tông, nhưng này phương thuốc nếu là truyền lưu đi ra ngoài. Này phương thuốc liền không hề là chúng ta lâm thị nhất tộc, đến lúc đó khắp thiên hạ người đều sẽ làm đậu hủ, này đậu hủ cũng liền không hiếm lạ, không hiếm lạ tự nhiên bán không được tiền, đến lúc đó, người trong thôn không phải là ăn cỏ ăn chấu. Lâm Thanh Phi ngữ khí vững vàng, nghe không ra hắn có cái gì đặc biệt cảm xúc. Lâm Thanh Phi nói làm lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão đều cúi đầu trầm Tứ lên, bọn họ nghĩ Lâm Thanh Phi nói không sai, mọi người đều biết vật lấy hy vi quý nếu là này đậu hủ phương thuốc truyền lưu đi ra ngoài mỗi người đều sẽ làm đậu hủ kia này đậu hủ tự nhiên không đáng giá tiền vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ lâm nhân nghĩa cũng biết lâm thanh phi ở trấn trên đương chạy đường cũng coi như có chút kiến thức hơn nữa tiểu tử này đầu óc hảo sử chú ý cũng nhiều theo ta thấy liền ở trong thôn vẽ ra một miếng đất đắp lên mấy gian đậu hủ phòng ở Làm đậu hủ phương pháp liền nói cho mấy cái đáng giá tín nhiệm cũng sẽ không ngoại chuyện thôn dân, sau đó lại chiêu một ít tin được thôn dân, phân công hợp tác làm đậu hủ. Lâm Thanh Phi lần đầu tiên nghe được phân công hợp tác, cái này từ vẫn là Lâm Thanh Khê nói cho hắn, mà hắn một điểm liền thông, đã biết nhà mình muội muội tính toán. Chủ ý này là không tồi, nhưng chính là ủy khuất nhà các ngươi. Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão trong mắt sáng ngời. Lâm Thanh Phi chủ ý này là muốn mang theo toàn thôn người cùng nhau làm đậu hủ kiếm tiền, vài vị ông nội, nhà ta chịu điểm ủy khuất nhưng thật ra không có gì, ta ông nội cùng cha cũng đều tưởng đại gia Nhật tử hảo quá, nhưng trên đời người nào đều có, nói nói mát, sau lưng quấy rối chúng ta lâm thị nhất tộc từ trước đến nay đoàn kết, nhưng một cái đầu hù phương thuốc khiến cho đại gia tan tâm, về sau nếu là sinh ý làm lớn, người này, Lâm Thanh Phi câu nói kế tiếp chưa? nói nhưng ở đây người đều biết hắn là có ý tứ gì. Viễn sơn, các ngươi người một nhà cứ yên tâm đi. Nếu các ngươi chịu vì tộc nhân như vậy hy sinh, chúng ta lâm thị nhất tộc cũng định là sẽ không bạc đãi các ngươi, càng sẽ không làm này phương thuốc truyền lưu đi ra ngoài. Ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì. Ngày mai chúng ta liền khai từ đường, chuyện này ta cái này tộc trưởng cùng vài vị tộc lão nhất định cấp làm tốt. Lâm nhân nghĩa kích động mà nói, tộc trưởng cùng vài vị tộc lão đi rồi lúc sau nhà họ lâm người lại khai một cái ngắn ngủi hội nghị thảo luận tự nhiên là muốn đem đầu hủ phương thuốc hiến cho trong tộc nội dung lâm thanh khê cảm thấy không có gì hảo thảo luận nếu người nhà đều đã đồng ý nàng cũng không có gì hảo thuyết bất quá chính là một cái đầu hủ phương thuốc mà thôi đối với nàng tới nói có thể kiếm tiền phương pháp quá nhiều nàng căn bản là không đem đầu hủ phương thuốc trở thành một chuyện hiện tại Lâm thanh khê tâm tư đều ở phía sau kia một vạn mẫu tím thổ cùng trong tay ba loại hạt giống trên người, mấy ngày này, nhà họ Lâm người đều ở vội đầu hủ sự tình, mà nàng thì tại ngoài ruộng không ngừng mà đi bộ tới, đi bộ đi, nhà họ Lâm ruộng tốt không tính thiếu, ước chừng có 40 mẫu, mà bờ khác cũng có 20 mẫu, này 3 năm tới, liền tính trong đất không giải lương thực, trong nhà liền ăn đều mau đã không có, nhà họ Lâm người cũng trước nay không nghĩ tới muốn bán đất, mà... Là dân chúng mệnh căn tử, không đến kể bên tuyệt vọng cùng hỏng mất cuối cùng một khắc, bọn họ là sẽ không động này sinh tồn căn bản. Ngày hôm sau buổi tối, Lâm Nhân Nghĩa liền cùng vài vị tộc lão triệu tập trong thôn Nam Nhân đến Lâm Thị Tử đường khai trong tộc đại hội. Lâm Thanh Khê không biết bọn họ đều nói chút cái gì, nhưng là từ ngày đó lúc sau, nhà họ Lâm người ở trong thôn địa vị liền không giống nhau. Đặc biệt là trong thôn Nam Nhân đối Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung quốc đều lộ ra kính ý, cảm kích cùng khâm phục, hơn nữa trong thôn nữ nhân cũng đều bắt đầu chủ động giao hảo diệp thị, mục thị cùng tần thị, ngô thị. Thực mau, trong thôn liền cái nổi lên mấy gian đầu hủ phòng ở, nhà họ lâm lâm ra tiểu điếm tạm thời giao cho lâm thanh vân, lâm thanh hải hai vợ chồng phụ trách, mà lâm thanh phi lánh trong thôn mấy cái cơ linh người trẻ tuổi bắt đầu ở các chấn trên trước đẩy mạnh tiêu thụ lâm thị đầu hủ, mà này đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp. Cũng là Lâm Thanh Khê chỉ điểm hắn, có buôn đầu cùng hy vọng, Lâm ra thôn người trên mặt đều có không khí vui mừng, làm khởi sống tới cũng thực ra sức, để nhất bản tử đậu hủ làm được thời điểm. Người trong thôn trên mặt đều cười nở hoa, phẳng phất kia không phải nghiêm tử đậu hủ, mà là trắng bóng bạc hòa hảo sinh hoạt dự báo. Bởi vì nhà họ Lâm đậu hủ đã ở tiểu an chấn cùng phúc an chấn trên có một ít danh khí, cho nên Lâm thị đậu hủ vừa ra tới, thực mau đã bị cướp sạch, hớn. Nữa Lâm Thanh Phi lánh người cũng bên ngoài chấn làm đẩy mạnh tiêu thụ, trong lúc nhất thời Lâm thị đầu hủ nhưng thật ra cung không đủ cầu, chính là sữa đậu nành cùng bá đậu cũng thành Lâm ra thôn người trên bàn cơm mỹ vị. Trong thôn đầu hủ có thể như vậy đâu vào đấy mà thuận lợi khai trương cùng không lo nguồn tiêu thụ, này sau lưng lớn nhất công thần kỳ thật hẳn là Lâm Thanh Khê, nhưng nàng đem này hết thảy công lao đều cho Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi mấy người. Nàng còn chỉ là cái hài tử, nói cũng sẽ không có người tin. Nhưng Lâm Viễn Sơn vẫn là quyết định khen thưởng một chút chính mình thông minh tiểu trao gái, liền hỏi Lâm Thanh Khê nghĩ muốn cái gì. Lâm Thanh Khê suy nghĩ một chút, nói muốn tam mẫu đất. Nhà họ Lâm người không nghĩ tới Lâm Thanh Khê sẽ yếu địa, nhưng Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị về phòng thương lượng một chút, vẫn là quyết định cấp Lâm Thanh Khê đồng ruộng. Vừa lúc, Đại Mi Sơn chân núi có... Dựa gần rất gần hai mẫu ruộng tốt cùng một mẫu bờ cát, bọn họ liền làm chủ đem này tam mẫu đất cho Lâm Thanh Khê. Từ có này tam mẫu đất, Lâm Thanh Khê liền quá nổi lên thức khuya dậy sơm sinh hoạt. Người trong nhà bởi vì làm đầu hù cùng Lâm ra tiểu điếm sinh ý đều rất bật, Lâm Thanh Một cũng vội vàng làm nàng nói cái loại này tay vì một chế bá mạch cơ. Vì thế, nàng đành phải chính mình lấy cái cái cuốc cày ruộng thổ địa, còn ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhặt một ít cành khô là ủ phân, lâm thanh khê tam mẫu đất nơi chân núi này phiến địa phương tương đối hẻo lánh, chung quanh đều là một ít đất hoang, này tam mẫu đất vốn chính là lâm viễn sơn mang theo hai cái tôn tử khai hoang khai ra tới, lúc ấy cũng là vì người nhà tăng nhiều tưởng nhiều một ít mà ra tới, trong đất nguyên lai loại quá đầu nành, sau lại ba năm đại hạ này tam mẫu đất cũng mau bị hắn cấp đã quên, mà phiên sửa lại, cả chua hạt giống, ớt cay hạt giống cũng đều dục hảo miêu, Bắp gieo chồng còn phải đợi hơn một tháng. Lâm Thanh Khê quyết định trước đem cà chua cùng ớt cay loại đến hai mẫu ruộng tốt. Chỉ là, này tưới nước vấn đề lại khó ở nàng. Buổi tối về đến nhà, Lâm Thanh Khê liền hỏi Lâm Viễn Sơn ngoài ruộng tưới nước vấn đề. Kết quả Lâm Viễn Sơn trả lời nàng nói, Khê nha đầu, chúng ta người ở đây đều mau không nước uống, ngoài ruộng lại như thế nào trông cậy vào tưới nước đâu. Chờ ông trời khai ân mưa đi. Ai? vừa nghe thật muốn, mặc cho số Phật, Lâm Thanh Khê trong lòng liền đánh nghiêng ngũ vị bình, trồng trọt chỉ dựa vào ông trời kia khẳng định là không được. Phát qua năm đến bây giờ, ông trời là hạ mấy chàng mưa đúng lúc, nhưng nước sông vẫn như cũ thực thiển, bất quá nàng biết còn có nước ngầm đâu. Ông nội, chúng ta nơi này vì cái gì không đánh giếng đâu. Lâm Thanh Khê đi vào nơi này mau nửa năm, cũng đi thôn dân ra dạo quá, nhưng nàng chưa thấy qua nhà ai có giếng trong thôn cũng là không có ai nói lên đánh giếng vấn đề Lâm Viễn Sơn lại là một trận thật mạnh thở dài đã bao nhiêu năm người trong thôn vẫn luôn nghĩ đánh khẩu giếng chính là ta này ngầm 10 trượng thâm địa phương còn đều là thổ xuống chút nữa chính là thạch đầu nếu là không có bích hồ cùng sông Sơn Mi nơi này cũng sẽ không có người tồn tại nước ngầm cách mặt đất biểu đích sát chiều sâu không đồng nhất nhưng Lâm Thanh Khê cảm thấy Lâm ra thôn nếu ly hồ hà rất gần như vậy nước ngầm liền nhất, định sẽ không quá sâu, bằng không Bích Hồ cùng sông Sơn Mi đã sớm thấy đế, có thể hay không là bởi vì thạch đầu ngăn trở nước ngầm. Ông nội, vậy không ai tiếp tục đi xuống đào giếng sao?" Lâm Thanh Khê hỏi. "Có là có, nhưng phía dưới đều là đại thạch đầu, gõ không toái, đánh không lạt, người trong thôn cũng đều nản lòng, liền đem kia không ra thủy giếng dùng đại thạch đầu phong bế, hiện giờ liền thủ này sông Sơn Mi sinh hoạt Lâm Viễn Sơn khi còn nhỏ còn gặp qua vì nước ăn Trong thôn mấy trăm hào tráng niên lao động đào giếng rầm rộ Nhưng mặc dù như vậy, Thủy cũng không ra tới Lâm Thanh Khê không có lại tiếp tục hỏi Nếu đánh giếng này một cái lộ tạm thời vô pháp đi Nàng liền phải ngẫm lại mặt khác biện pháp Hai ngày sau, Lâm Thanh Khê bối một cái giỏ tre Thừa dịp người nhà không chú ý Ở phòng bếp cầm một cái tiểu sẻnh sát tử Một cái mồi lửa Còn có một ít du, lại ở chính mình trong phòng tìm một ít phá bố cùng không cần trang giấy, sau. Đó liền một người đi chính mình tam mẫu đất. Bởi vì Lâm Thanh Khê mỗi ngày đều phải đi đồng ruộng một chuyến, có đôi khi vừa đi vẫn là một ngày. Cho nên nhà họ Lâm Người cũng liền không để ý hôm nay nàng có cái gì bất đồng, vẫn là từng người vội từng người sự tình. Tới rồi Đại Mi Sơn dưới chân, Lâm Thanh Khê xem qua chính mình mà lúc sau. Trực tiếp đi chảy ra sông Sơn Mi chân núi huyệt động, bên trong đen nhánh, còn có dốc rách nước chảy thanh. Thiên đã chuyển ấm, tiến vào. Huyệt động lúc sau, Lâm Thanh Khê cũng không cảm thấy lánh, nàng đem phá bố triển ở một cái thô thô gậy gỗ thượng, sau đó bôi lên du, điểm thượng hỏa, cong lên sọt, một người sờ soạn hướng trong đi. Chân núi huyệt động thật phần to rộng sâu thẳm, nhưng Lâm Thanh Khê luôn luôn lá gan đại, hơn nữa lại có cây đuốc chiếu sáng. Cho nên nàng dựa vào trong động vách đá chậm rãi đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, chờ đến Lâm Thanh Khê đi đến tận cùng bên. Trong thời điểm, không gian thấp hẹp chỉ có nước sông có thể chảy qua, mắt thấy phía trước không lộ có thể đi, nếu muốn lại hướng trong, chỉ sợ cũng muốn từ trong sông du đi qua, hơn nữa hà bên kia hẳn là thông hướng núi sâu một con đường khác. Lâm Thanh Khê có chút thất bại mà dựa vào trên vách đá, trong tay cây đuốc cũng mau châm hết. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến một con tiểu lão thử từ vách đá chui ra tới, hơn nữa nó chui ra tới lúc sau, vách đá bên kia có một bó. Ánh sáng nhạt lộ ra tới, này chỉ thông minh tiểu lão thử ra tới lúc sau, còn đem nguyên bản lấp kín cửa động tiểu hòn đá lại dùng đỉnh đầu trở về. Cái này cực kỳ thật nhỏ phát hiện làm lâm thanh khê kích động không thôi, lão thử trong động như thế nào sẽ có quang đâu. Duy nhất giải thích, chính là vách đá bên kia có khác huyền cơ. Vì thế, nàng đi đến có tiểu lão thử xuất hiện kia khối vách đá chỗ, nhẹ nhàng mà dùng tay gõ gõ, rõ ràng không phải đá dày vách tường thanh âm. Vui! Mừng khôn xiết lâm thanh khê, đem cây đuốc phóng tới trên đầu một khối đột ra trên tảng đá, sau đó từ bên người tìm ra một khối chính mình có thể lấy động thạch đầu, hung hăng mà chiều trên vách đá ném tới. Răng rắc, bang, dầm, vài tiếng, vách đá thế nhưng bị tạp khai một cái miệng to. Sau đó lớn hơn nữa một bò chiếu sáng vào u ám huyệt động Lâm Thanh Khê đem cái này khẩu tử bái lớn một chút Sau đó trước đem sọt tắc đi vào Tiếp theo chính mình lại chui đi ra ngoài Vách Đá bên kia vẫn là cái huyệt động Bất quá nó ly cửa động rất gần Không cần cây đuốc Lâm Thanh Khê đều có thể đi ra ngoài Chờ tới rồi bên ngoài Rộng mở thông suốt Lâm Thanh Khê còn không biết chính mình cơ duyên xảo hợp dưới Đã tới rồi sông Sơn Mi bờ bên kia núi sâu rừng giả bụng, đầy khắp núi đổi hoa dại cùng kêu không nổi danh tự cây cối, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Thanh Khê xem hoa mắt. Nơi này quả thực tựa như một cái khác thế ngoại đảo nguyên, lại còn có có thể. Nhìn đến nơi xa đỉnh núi rơi xuống thác nước, phía dưới hẳn là hồ nước. Lâm Thanh Khê tiếp tục đi phía trước đi, phát hiện ly cái này huyệt động cách đó không xa, còn có một cái tiểu hồ, hồ nước thanh triệt xanh biếc bên trong các màu con cá thân ảnh xem đến rõ ràng. Ánh mắt đầu tiên, lâm thanh khê liền yêu cái này địa phương, hơn nữa cái loại này muốn chiếm làm của riêng ý tưởng lập tức chiếm cứ nàng sở hữu thần kinh. Như vậy Mỹ lệ an bình địa phương là nàng phát hiện, nàng quá thích nơi này, nhưng liền tính thích, nàng cũng không có biện pháp thường đãi, đã qua buổi trưa cơm thời gian, chờ đến nàng phản hồi về đến nhà, cũng là trạng vạn, trở về vãn nói, người nhà nên lo lắng, Chẳng qua đương nàng xoay người mang theo tiếc hận cùng tiếc nuối chi tâm muốn rời đi thời điểm. Đôi mắt đột nhiên trợn to, sau đó cuồng chạy đến ánh mặt trời chính chiếu xa kia phiến tím du du địa phương. Thiên nột, nàng có phải hay không hoa mắt, nơi này thế nhưng có. Khoai đằng, hơn nữa khoai đằng trồi non hiện ra chính là màu tím. Nếu nàng sở đoán không tồi, này hẳn là tử thự khoai đằng. Sở quốc mùa xuân luôn luôn thực ngắn ngủi, hiện tại độ âm đã bắt đầu lên cao. Hơn nữa đúng là loại tử thự hảo thời điểm, quan trọng nhất chính là tím thổ là nhất thích hợp loại tử thự, hơn nữa có này đó tử thự miêu, liền ươm giống đều tỉnh, này quả thực chính là loại lục hợp màu, làm lâm thanh khê hưng phấn còn không ngừng là tử thự miêu, liền tại đây. Phiến tử thự miêu không bao xa địa phương, còn có một mảnh xanh mượt khoai lang đỏ miêu, tuy rằng chúng nó đều là hoang dại, nhưng là lại sinh trưởng cực kỳ tươi tốt cùng cường tráng. Lâm Thanh Khê nỗ lực làm chính mình ổn định tâm thần, nàng trước dùng sẻm nhỏ lộng một sọt tử thự miêu cùng khoai lang đỏ miêu, sau đó thừa dịp trời tối phía trước về tới huyệt động bên kia, đồng thời nàng lại đem vừa rồi lột ra khẩu tử dùng thạch đầu lũy hảo, cũng làm thượng ký hiệu. Trở lại, chính mình tam mẫu đất, Lâm Thanh Khê chạy nhanh đem tử thự miêu cùng khoai lang đỏ miêu trồng trọt thượng, tuy rằng vội ra một thân hãn, nhưng nàng không cảm thấy mệt, ngược lại thật phần vui vẻ tựa như chính mình lập tức có được một cái đại bảo tàng cảm giác. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Khê cũng không vội vã lại đi huyệt động, mà là trước cấp chính mình tử thự miêu cùng khoai lang đỏ miêu rót thủy. Ngày thứ ba, nàng một người lại đem cà chua cùng ớt cay loại thượng, chờ đến ngày thứ tư, nàng mới lại đi huyệt động bên kia. Lúc này đây, Lâm Thanh Khê lại lộng một sọt khoai miêu, một mẫu bờ cát làm nàng loại nửa mẫu tử thự cùng nửa mẫu khoai lang đỏ. Nhưng nàng còn cảm thấy trong lòng trống trơn, nàng tưởng đem những cái đó khoai miêu đều làm ra tới, sau đó trồng trọt đến từ thổ địa. Lúc trước, ở nàng sinh thái nông ra nhạc vạn mẫu đồng ruộng, chỉ là khoai lang đỏ, tử thự, khoai lang liền có ngàn mẫu, đây chính là cao sản chi vật, nàng trồng ra. Khoai lang đỏ có thể đạt tới một mẫu 8.000 nhiều cân, chính là tử thự cũng có một mẫu 5.000 cân tả hữu, từ này đó tử thự miêu cùng khoai lang đỏ miêu. Cùng với nàng đào ra còn không có hoàn toàn hư thối hoang dại ngầm tử thự, khoai lang đỏ có thể thấy được, một khi gieo trồng thành công, một mẫu đất khoai ngọt sản lượng cùng nàng trước kia trồng ra hẳn là không sai biệt lắm. Lâm thanh khê hưng phấn vài thiên cũng chưa ngủ ngon giấc buổi tối nằm mơ còn sẽ cười tỉnh, mục thị đều. Cho rằng nàng si ngốc, phi lôi kéo nàng đi thiên thần nương nương miếu thắp hương cầu thần. Nương, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hôm nay buổi sáng, lâm thanh khê lại là từ chính mình trong tiếng cười tỉnh lại, đem mục thị hoảng sợ. Khê nha đầu, còn nói không có việc gì, ngươi mấy ngày nay đều mau đem nương dọa. Cũng quái nương chỉ lo làm đậu hủ, mấy ngày nay đều không có hảo hảo chiếu cố ngươi. Mục thị có chút tự trách mà nói, nương, ta không phải tiểu. Hải tử, không cần ngươi chiếu cố, lại nói ta loại đồ vật đều lớn lên thực hảo, trong lòng tự nhiên sẽ vui vẻ. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình một chút vấn đề đều không có Cơm nước xong Lâm Thanh Khê lại là nhanh như chớp mà không thấy bóng người Mục thị cùng Diệp thị đành phải lắc đầu than nhẹ Giữa trưa thời điểm Vẫn luôn bên ngoài bận rộn Lâm Thanh Phi tới trong đất cấp Lâm Thanh Khê đưa cơm Hắn thấy chính mình muội mũi nho nhỏ vóc dáng ở dâu sổm thương nhân bán Cho hạt giống trưởng ra tới đồ vật chi gian qua lại xem xét Trên mặt liền nhìn không được lộ ra tươi cười 200 lượng mua tới đồ vật cũng không biết hội trưởng ra cái gì, nhưng là có thể được đến Lâm Thanh Khê như vậy coi trọng. Lâm Thanh Phi vẫn là cảm thấy thực đáng giá. Khê nha đầu, ăn cơm. Lâm Thanh Phi đem mấy cái bá đậu bánh lấy ra tới cấp Lâm Thanh Khê ăn. Tam ca, ngươi không phải đi chấn trên bán đầu hủ sao? Lâm Thanh Phi hiện tại phụ trách trong thôn cùng. Các chấn trên tửu lầu đầu hủ sinh ý, gần nhất một đoạn thời gian. Lâm Thanh Khê rất ít nhìn thấy hắn. Ông nội đã làm ta đem sinh ý giao cho Vinh Thúc. Từ hôm nay trở đi, ta về nhà hỗ trợ. Lâm Thanh Phi cười nói. Lâm Thanh Khê cười gật gật đầu. Đại nhân quyết định sự tình. Đừng động là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hiện tại đều không phải nàng có thể hỏi đến. Hơn nữa nàng cũng không từ Lâm Thanh Phi trên mặt nhìn ra mất mát cùng bất mãn tới. Trên mặt đất đầu cây hòe hạ. Lâm Thanh Khê ăn buổi trưa cơm ăn qua lúc sau, nàng cùng Lâm Thanh Phi liền ngồi dưới tảng cây nói chuyện phiếm. Khê Nha đầu, ngươi mỗi ngày như vậy vội trong đất việc, phúc tú trang đồ thêu có thể đuổi ra tới sao? Nếu không, này mà Tam ca giúp ngươi loại đi. Lâm Thanh Phi phát hiện trong nhà mỗi người đều béo một ít, chỉ có Lâm Thanh Khê sắc mặt tuy hảo rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thực gầy yếu. yếu. Không có việc gì, Tam ca, hai việc ta đều không chậm trễ. Đúng rồi, Tam ca Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, chuyện gì? Chúng ta thôn nếu là tưởng mua đất, yêu cầu tìm người nào sao? Còn có, này khế đất là làm sao bây giờ? Ngươi muốn mua đất. Ông nội không phải đã cho nàng tam mẫu đất sao? Như thế nào muội muội còn muốn mua đất? Lâm Thanh Phi trong lòng thật phần khó hiểu. Tam ca, ngươi có thể hay không trước đáp ứng ta không nói cho người khác, sau đó ta lại nói cho ngươi nguyên nhân. Ngươi cái tiểu hoạt đầu Tam ca đáp ứng ngươi Không nói cho người khác Ngươi nói đi Vì cái gì muốn mua đất Là vì người nhà sao Ân có phải thế không Ta tưởng mua chúng ta thôn mặt sau kia vạn mẫu tử thổ địa Lấy ta chính mình danh nghĩa mua Không biết muốn bao nhiêu tiền Lâm Thanh Khê vừa dứt lời Lâm Thanh Phi liền đột nhiên đứng lên Hắn là thật sự không nghĩ tới Lâm Thanh Khê muốn mua thế Nhưng là không may mắn tử thổ địa Khê nha đầu Nói cho ta, vì cái gì? Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, lâm thanh phi. Đối mặt đột phát trạng huống khi, đã có thể thực mau bảo trì bình tĩnh. Tam ca, ta biết những cái đó tử thổ địa ở chúng ta nơi này là không may mắn đồ vật, nhưng kỳ thật không phải như thế, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Lão Á ra nói những cái đó tử thổ địa chẳng nhưng không xấu, còn thực hào, ở mặt trên có thể loại ra thực đồ tốt tới, còn sẽ cao sản. Dưới loại tình huống này, Lâm Thanh Khê dọn ra không tồn tại Lão Á ra. Thật vậy chăng? Lâm Thanh Phi rõ. Ràng không tin. Thật sự, ta có thể ở tử thổ địa thượng loại ra thứ tốt tới, chỉ là ta tưởng ở đồ vật trồng ra phía trước, đem này vạn mẫu tử thổ địa trước biến thành chính mình. Lâm Thanh Khê tiểu tâm nói, ngươi là sợ chính mình loại ra cao sản đồ vật, này tử thổ địa liền sẽ bị người khác cước đi, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Không phải Lâm Thanh Phi một hai phải nghĩ như vậy chính mình mới 8 tuổi muội muội thật sự là hắn trước nay không đem nàng trở thành một cái. Tiểu hài tử đối đãi quá, Lâm Thanh Khê cắn môi dưới gật gật đầu, ở hiện đại gây dựng sự nghiệp thời kỳ gian nan trải qua, đã sớm làm nàng minh bạch một đạo lý, lo trước khỏi họa, vĩnh viên sẽ không có hại. Vậy ngươi nói cao sản đồ vật, có phải hay không từ dâu sổm thương nhân nơi đó mua tới hạt giống trồng ra đồ vật? Lâm Thanh Phi lại hỏi, Lâm Thanh Khê thực kiên định mà lắc đầu, cà chua, ớt cay bất quá là rau dứa, mà bắp liền tính cao sản một mẫu đất cũng liền một ngàn. Nhiều cân, cùng tử thự, khoai lang đỏ là vô pháp so, tuy rằng khoai loại không thể coi như chủ yếu lương thực, nhưng là đối lúc này sở quốc tới nói, lại là so tiểu mạch, lúa nước còn có thể càng nhiều giải quyết bá tánh đói khát vấn đề thứ tốt. Đó là cái gì? Lâm Thanh Phi nhớ rất rõ ràng. Hai trăm lượng liền mua ba loại hạt giống, chẳng lẽ Lâm Thanh Khê còn có thể nghĩ ra biện pháp khác? Tam ca, ngươi tới xem. Lúc này, Lâm Thanh Khê đem Lâm Thanh Phi kéo đến kia một mẫu. Trồng đầy khoai miêu bờ cát, này đó là tử thự cùng khoai lang đỏ, tử thự thực thích hợp ở từ thổ địa sinh trưởng, mà khoai lang đỏ thực thích hợp bờ cát, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm một mẫu đất sản lượng là nhiều ít. Nhưng hẳn là so tiểu mạch cùng lúa nước muốn nhiều đến nhiều. Tiếp theo, Lâm Thanh Khê lại nói cho Lâm Thanh Phi, Này đó tử thự, khoai lang đỏ lá cây có thể ăn cũng có thể làm thức ăn ra súc, Mà thành thục lúc sau trái cây cũng có thể ăn, hơn nữa. Bảo thủ sản lượng một mẫu đất 5.000 cân. Khê nha đầu, ta đừng nói mê sảng, Ngày mai ta làm nương mang ngươi đi thiên thần nương nương miếu. Lâm Thanh Phi nghe Lâm Thanh Khê nói cho hắn loại này kêu tử thự, Khoai lang đỏ đô vật mẫu sản 5.000 cân thậm chí vượt qua cái này số thời điểm, hắn đệ nhất cảm giác chính là chính mình muội muội điên rồi. Tam ca, ngươi hảo hảo bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, ta khi nào đối với ngươi nói qua mê sảng, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Thanh Khê biết cái này đánh sâu vào đối Lâm Thanh Phi tới nói rất lớn, nhưng nhà họ Lâm người chung cũng chỉ có Lâm Thanh Phi có thể làm nàng yên tâm nói ra. Lâm Thanh Phi bị Lâm Thanh Khê túm chặt cánh tay trên mặt đất ngây ngốc thật lâu, thẳng đến hắn hít sâu một hơi, nhìn Lâm Thanh Khê trịnh trọng mà hỏi lại một lần, Khê nha đầu, ngươi thật sự không lừa tam ca, đây cũng là kia lão á ra nói cho ngươi. Ân. Lâm Thanh Khê thật mạnh gật gật đầu, huynh muội hai cái về đến nhà. Thời điểm, Lâm Thanh Phi còn có chút choáng váng, ăn cơm thời điểm, thiếu chút nữa đem cơm ăn đến trong lỗ mũi đi. Diệp thị cùng Mục thị các nàng còn tưởng rằng Lâm Thanh phi là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi duyên cớ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Thanh phi này một nghỉ ngơi nhưng ngủ hai ngày, trong đó có một ngày hắn là nằm ở trên giường nhìn chăm chăm nóc nhà phát ngốc một ngày. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, hắn mới rời giường phá lệ mà đi theo Lâm Thanh khê đi trong đất tam ca. Người nghĩ thông suốt mấy ngày nay Lâm Thanh khê tâm cũng là dẫn theo. So với lo lắng Lâm Thanh Phi không tin, nàng càng lo lắng hắn nhất thời nhìn không được sẽ nói cho mặt khác người nhà. Ân, khê nha đầu, làm tam ca tới giúp ngươi. Lâm Thanh Phi quyết định, nếu Lâm Thanh Khê thật có thể loại ra này mẫu sản 5.000 cân đồ vật, cho dù là cỏ dại, ở sở quốc cũng là một kiện ghê gớm đại sự. Tam ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Khê biết muốn cho một cái cổ nhân đi. Nhận định như vậy một cái vượt qua hắn tưởng tượng sự tình là có bao nhiêu khó, Lâm Thanh Phi không cho rằng nàng thật điên rồi, nàng thật sự là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng may mắn. Một tháng sau, Lâm Thanh Phi đem Lâm Thanh Khê theo xong hai phúc đổ theo bán được phúc tú trang, trong đó một bức đồ theo 500 lượng cho mục thị, lưu làm ngày sau Lâm Thanh Khê của hồi môn, mà mặt khác trừ bỏ hắn cùng Lâm Thanh Khê không người nào biết để nhị phúc đồ theo bán ra 500 lượng. Lâm Thanh Phi cầm nó đi nha mũn, sớm tại một tháng trước, Lâm Thanh Phi liền hỏi thăm rõ ràng, khai khẩn đất hoang nguyên bản chính là không cần tiền, hơn nữa hiện nay thánh thượng cổ vũ bá tánh khai hoang trồng trọt, còn miễn trừ đất hoang 3 năm thuế đất, cho nên đi huyện nha làm đất hoang khai khẩn khế đất rất đơn giản, chỉ cần sư ra cùng huyện lệnh nói thượng vài câu lời hay, cùng ngày là có thể đem khế đất làm xuống dưới, nhưng Lâm Thanh Khê muốn mua vạn mẫu đất hoang, Tuy nói cũng là khai hoang, nhưng là trước mua lại khai hoang, cùng bình thường những cái đó trước khai hoang lại làm khế đất không phải một chuyện, nhưng cũng may nàng muốn mua chính là từ thổ địa, cho nên giá cả sẽ là phi thường tiện nghi. Chỉ là lâm thanh phi tưởng lậu một chút, đó chính là vạn mẫu tử thổ địa cũng không phải là số lượng nhỏ, huống chi trước nay không ai nguyện ý mua từ thổ địa loại hoa màu, cho nên hắn tới rồi huyện nha mới vừa đưa ra mua đất sự tình, đã bị vẫn luôn đi theo ở lục huyện lệnh bên người Giang Sư ra giữ lại, cũng thực mau gặp được Phúc An huyện Tân nhiệm huyện lệnh Lục Chí Minh. Lục Chí Minh là khang trạch một mười ba năm trạng Nguyên Lang, hắn sư từ đương kim tể phụ Hoài Thiệu Chi, là này môn hạ thất đệ từ bên trong nhất đến Hoài Thiệu Chi yêu thích một người, chỉ là hắn tâm hệ thiên hạ lê dân, không muốn ở kinh thành hưởng thụ quan to lộc hậu, tình nguyện đi cằn cối nghèo khổ nơi làm một cái thất phẩm huyện. Lệnh Hắn ở dư huyện cùng quá huyện phân biệt đã làm mặc cho huyện lệnh, nguyên bản năm nay hoài thiệu chi muốn điều hắn đi Kinh Thành, nhưng chỉ ở Kinh Thành ngây người một tháng, hắn liền thỉnh chỉ vì khâm sai, đi vào Phúc An huyện đương huyện lệnh. Giang sư ra nói cho Lục Chí Minh có người muốn tới mua vạn mẫu tử thổ địa thời điểm, Lục Chí Minh đang ở hậu nha xem xét năm rồi hồ sơ, tiền nhiệm trương huyện lệnh lưu lại tới rất nhiều hoan giả sai án, mấy ngày này tuy cũng đã điều tra xong rất nhiều. Nhưng còn có một ít năm xưa bản án cũ muốn xử lý. Hắn thật là muốn tới mua nhà mình trong thôn phía sau kia một vạn mẫu tử thổ địa. Này tử thổ địa không may mắn sự tình, Lục Chí Minh tự nhiên rất rõ ràng. Trên thực tế, sở quốc có rất nhiều màu tím thổ địa, đương kim thánh thượng thậm chí thỉnh cao tăng cách làm, hy vọng có thể đem tím thổ biến hoàng thổ. Đại nhân, hắn thật là nói như vậy, người này thoạt nhìn 15-6 tuổi tuổi tác, ti chức đã. Hỏi rõ ràng hắn là Lâm Gia Thôn nhân sĩ. Giang sư ra hồi nói. Lâm Gia Thôn. Có phải hay không cái kia làm ra đậu hủ chi vật Lâm Gia Thôn? Lục Chí Minh nghi hoặc hỏi. Đúng là. Đại nhân hay không muốn gặp một lần người này. Giang sư ra đi theo Lục Chí Minh bên người đã 5 năm. Có lẽ tài học cùng sự án thượng. Hắn so ra kém Lục Chí Minh. Nhưng là ở thức người biện người phương diện này. Hắn vẫn là có chút năng lực. Hảo. Đi gặp, Lục Chí Minh cùng giang sư ra một trước. Một sau đi vào huyện nha làm công một phòng khi, liền nhìn đến Lâm Thanh Phi rất là chấn định mà ngồi ở trong phòng, ánh mắt trầm tịnh, không có nhìn đông nhìn tây, cũng không có co quát bất an, nhìn thấy bọn họ vào cửa, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu. Thảo dân Lâm Thanh Phi gặp qua đại nhân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh là Lâm Thanh Phi quyết định đi nhà giàu nhân ra đẩy mạnh tiêu thụ đầu hủ thời điểm. Lâm Thanh Khê nói cho hắn cũng làm hắn làm được, thứ dân tuy là dân, nhưng cũng phải có vì dân cốt khí. Đứng lên đi, Lục Chí Minh dơ tay làm Lâm Thanh Phi đứng dậy, hắn đi đến phòng trong chủ vị ngồi xuống, nhìn Lâm Thanh Phi vẫn như cũ cúi đầu, liền nói, không cần câu nệ, bản quan có nói mấy câu muốn hỏi hỏi ngươi. Thảo dân đa tạ đại nhân, đại nhân xin hỏi, Lâm Thanh Phi hơi hơi mà ngẩn đầu lên. Hắn nhìn đến trước mắt vị này Lục huyện lệnh mặt mày chi gian đều là chính khí, hẳn là không đến 30 tuổi, khí chất nho nhã, nhưng là không. Giật tự uy, có một loại bức nhân khí thế. Nói cho bản quan, ngươi vì sao phải mua kia tử thổ địa, cũng biết tử thổ địa ở ta triều xưa nay là bất tường chi thổ." Lục Chí Minh hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, thảo dân biết, chỉ là thảo dân muội muội yêu ái tím thổ, nàng còn nói trời sinh vạn vật Tất nhiên là các có điều dùng, chẳng qua thế nhân vô chi, không biết nó tác dụng thôi. Lâm Thanh phi những lời này nói được có chút lớn mật, nhưng hắn tới phía trước, Lâm Thanh khê luôn mãi. Dặn dò hắn, nếu mua đất thời điểm, không ai hỏi hắn nguyên nhân liền thôi, nếu có người hỏi, đặc biệt là huyện lệnh đại nhân hỏi, liền phải chiếu nàng nói đi làm. Nga, ngươi mỗi mội lời này chẳng phải là nói bản quan cũng là trên đời này vô chi người. Lục Chí Minh cũng không có sinh khí, ngược lại cười khe ra tiếng, nhìn đến Lục Chí Minh phản ứng, lâm thanh phi trong lòng thạch đầu rơi xuống một nửa, hắn chạy nhanh lại quỳ trên mặt đất nói, thỉnh đại nhân chuộc tội, thảo. Dân vô tình đắc tội đại nhân, chỉ là thiên hạ to lớn, việc là gì cũng có, mà thổ rộng, vạn vật khó thức, liền tính trên đời này chi thức nhất uyên bác người, cũng có không biết đồ vật, huống chi không đi nếm thử cùng đánh vỡ thường quy. Làm sao có thể có tân phát hiện đâu Ha ha ha Nói rất đúng Đây là ngươi trong lòng lời nói Vẫn là ngươi vị kia muội muội trong lòng lời nói Lục Chí Minh nghe xong Lâm Thanh Phi nói Trong lòng vui sướng không ít Đích xác Nếu không đi Nếm thử cùng đánh vỡ cũ tập Là rất khó lại tiến thêm một bước Tới phía trước Lâm Thanh Khê nói cho Lâm Thanh Phi Nếu huyện lệnh đại nhân đối hắn Nói những lời này không có trị tội Ngược lại tán thưởng nói Như vậy cái này huyện lệnh chính là cái không tồi quan tốt, hắn liền phải thừa nhận những lời này là hắn nói. Nhưng Lâm Thanh Phi lúc này trong lòng ma xui quỷ khiến mà làm một cái quyết định, hắn thực bằng phẳng mà nhìn Lục Chí Minh đôi mắt nói, "Hồi bẩm đại nhân." Những lời này đều là thảo dân muội muội nói, "Đại nhân, thật không dám giấu diễm thảo dân muội muội thật phần thông tuệ, nàng còn nói có thể ở từ thổ địa thượng loại ra mẫu sản 5000 cân chi vật." Lúc này Lâm Thanh Phi còn không biết, liền bởi vì hắn này một cái Lâm Thời quyết định cùng cuối cùng nhiều lời kia một câu, làm Lâm Thanh Khê nhân sinh toàn bộ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển, cũng làm chính hắn đi hướng một cái càng vì rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh chi lộ. Cái gì? Lục Chí Minh lập tức liền từ ghế trên đột nhiên đứng lên, giang sư ra cũng là mở to mắt chừng hướng Lâm Thanh Phi, bọn họ đều cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Ngươi lặp lại lần nữa... Lục Chí Minh thanh âm lại đại lại cấp Đảo có vẻ có chút sắc bén Lâm Thanh Phi phía sau lưng chợt lạnh Hắn có chút hối hận nói ra cuối cùng một câu Nhưng việc đã đến nước này Không thừa nhận cũng không được Đành phải căng ra đầu tiếp tục nói Hồi bẩm đại nhân Thảo dân Thảo dân muội muội có thể ở tím thổ thượng Loại ra 5.000 cân chi vật Vật gì Lục Chí Minh cùng giang sư ra chăm miệng Một lời mà sốt ruột hỏi Khoai ngọt nhưng là đại nhân trước đừng có gấp, thảo dân muội muội cũng chỉ là ở nếm thử giai đoạn, có thể hay không trồng ra, còn khó mà nói, có lẽ là thảo dân muội muội hài đồng tâm tính, nói chơi cũng không nhất định, còn thỉnh đại nhân không cần nghiêm túc. Liền tính Lâm Thanh Khê nhiều lần bảo đảm có thể trồng ra, nhưng đồ vật còn không có nhìn đến, Lâm Thanh Phi lúc này liền đối ngoại nhân nói ra, vẫn là huyện lệnh đại nhân, hắn thực sự có điểm muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Nhưng liền tính hắn lại hối hận cũng vô dụng, nếu hắn nhìn thấy chính là khác huyện lệnh, như vậy đối phương chỉ biết cho rằng hắn yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy mê sảng, thậm chí trị tội với hắn. Nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là lục trí minh, một cái liền một chút ít khả năng tính đều sẽ không bỏ qua hơn nữa sẽ khẩn trào không bỏ điều tra rõ chân tướng người, liền tính là tin đồn vô căn cứ, vị này lấy xử án như thần nổi danh huyện lệnh đại nhân cũng sẽ tìm được, huyệt ở nơi nào. Phong từ nơi nào đến Bản quan đều có định đoạt Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát Bản quan cùng Giang tiên sinh còn có chuyện muốn xử lý Yên tâm Bản quan sẽ không làm khó dễ ngươi Ngươi an tâm ngốc chính là Người tới Thượng trà Lục Chí Minh làm nha hoàn thượng trà lúc sau Liền vội vàng cùng Giang sư ra đi hắn thư phòng Vừa đến thư phòng Lục Chí Minh lập tức làm Giang sư ra bí mật phái Người đi lâm ra thôn làm điều tra Đặc biệt là này Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Phi muội muội Lục Chí Minh thủ hạ phần lớn đi theo hắn 4, 5 năm, hơn nữa đều là tâm tư kín đáo hắn bồi dưỡng ra tới, cho nên các đều là điều tra lấy được bằng chứng hảo thủ. Hai cái canh giờ lúc sau, Lục Chí Minh liền nhà họ Lâm tám đời tổ tông đều mau điều tra ra, chỉ là tới rồi Lâm Thanh khê nơi. Này lại lộ ra điểm quỷ dị, cái này mới 8 tuổi nông ra tiểu cô nương, giống như có rất nhiều bí mật. Hơn nữa từ nàng bị người đánh vỡ đầu lúc sau, sẽ có cái gì đó trở nên có chút không giống nhau. Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra lại trở lại Lâm Thanh Phi trước mặt thời điểm, đối Lâm Thanh Phi liền nhiều chút xem kỹ. Trước nay không ở huyện Nha ăn cơm xong Lâm Thanh Phi, có chút nuốt không trôi, thật vất vả chờ đến bọn họ lại xuất hiện, lại phát hiện này huyện lệnh đại nhân. Cùng Sư ra đều chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem, làm hắn trong lòng kinh hoảng hoàng. Cũng may, Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra không hỏi lại hắn nói cái gì, còn thực sảng khoái mà cho hắn làm này vạn mẫu tím thổ khế đất. Hơn nữa một văn tiền cũng chưa muốn, nhìn đến khế đất thượng tên là Lâm Thanh Khê, hai người cũng chỉ là kinh ngạc một chút, chưa nói cái gì. Khế đất làm thỏa đáng lúc sau, Lâm Thanh Phi liền về nhà, chỉ là hắn không biết chính là, ở hắn phía sau theo một cái, cái đuôi nhỏ. Lâm Thanh Khê ở Lâm Thanh Phi đi Phúc An chấn thời điểm, Trong lòng là có chút lo lắng, nàng cũng biết vạn mẫu tử thổ địa khế đất là có chút thấy được, nhưng tử thự cùng khoai lang đỏ loại sau khi thành công, khẳng định lừa không được người, mà nàng càng tính toán lấy tử thự, khoai lang đỏ vì cơ hội, nhiều làm ra một ít gia công loại sản phẩm, sau đó nhiều tránh một ít tiền. Trước kia, nàng đi vào nơi này cũng không có cái gì minh xác mục tiêu, liền nghĩ người. Một nhà có thể an an ổn ổn. Tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt là được, cho nên nàng cam nguyện làm người nhà đem đầu hủ phương thuốc cấp trong tộc. Nhưng từ đi huyệt động bên kia, trong lòng liền có cái ý tưởng vẫn luôn tra tấn nàng. Đó chính là đem kia phiến thần bí khó lường lại có giá thú lui tới núi sâu rừng già cấp mua tới. Sau đó ở huyệt động bên kia tiểu hồ phụ cận kiến một ít mỹ lệ phòng ở, chung quanh khai khẩn điền viên, dưỡng thượng gà vịt dê bò, kiến một cái chân chính. Sinh thái nông gia nhạc viên cần phải tưởng mua này đó sơn nàng nhất định phải phải có rất nhiều rất nhiều tiền chỉ dựa vào theo thua kiếm tiền không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện chính mình trong lòng lý tưởng cho nên nàng quyết định thay đổi hiện trạng nỗ lực kiếm tiền lâm thanh phi từ huyện nha về đến nhà lúc sau lôi kéo mới từ trong đất trở về lâm thanh khê tới rồi rừng cây nhỏ phía sau từ thổ địa hơn nữa đem khế đất thân thủ giao cho lâm thanh khê trong tay còn đem ở huyện nha phát sinh sự tình tất cả đều tỉ mỉ mà nói cho nàng cuối cùng hắn càng là mang theo ảo não cùng thẹn ý đối lâm thanh khê nói khê nha đầu tam ca thực xin lỗi ngươi. đều do ta nhất thời lanh mồm lanh miệng nói chuyện không có trải qua đầu óc vị kia lục huyện lệnh tựa hồ đối nhà chúng ta hoài nghi thượng tam ca không có việc gì tử thự cùng khoai lang đỏ sự tình liền tính dấu cũng lừa không được quá dài thời gian sớm hay muộn sẽ bị Người khác biết, bất quá tam ca, ngươi cảm thấy vị kia lục huyện lệnh như thế nào, hắn sẽ là một quan tốt sao? Lâm Thanh khê nghĩ tới tiểu nhân vật sinh hoạt, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, một khi tự thử cùng khoai lang đỏng gieo trồng thành công, nàng nhật tử liền sẽ không bình tĩnh. hẳn là đi. Lâm Thanh phi vuốt cái chán khó xử mà nói, muốn từ bỏ sao? Đương nhiên không. Nàng tuy rằng ở hiện đại trải qua quá rất nhiều ủy khuất cùng trắc trở nhưng đồng thời cũng được đến quá. Rất nhiều người hảo tâm trợ giúp, giúp mọi người làm điều tốt, giúp người làm niềm vui, là nàng khắc vào trong xương cốt đồ vật. Hiện giờ, Sở Quốc bá tánh bởi vì ba năm đại hạn cùng Linh Vương chi loạn chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu nàng có năng lực giúp đỡ những cái đó yêu cầu trợ giúp người, nàng sẽ cam tâm tình nguyện mà đi làm, ngay cả Phật tổ không cũng nói qua, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Có lẽ, Nàng ở thực hiện chính mình kiếm tiền. Mua sơn cái này mục tiêu đồng thời, cũng có thể đi chợ giúp một ít người. Bất quá, nếu muốn đạt tới đẹp cả đôi đằng, nàng cái này, thiên lý mã còn cần một người, hảo bá nhạc. Không biết vị này lục huyện lệnh có phải hay không một vị có được cũng đủ can đảm cùng dũng khí, lại tuệ nhãn thức châu hảo bá nhạc, đâu. Đảo mắt liền đến tháng 5, giữa mùa hạ thời tiết độ âm thoáng có chút nóng rát, Nhưng mỗi ngày sáng sớm hòe mùi hoa khí, bậc lửa lâm thanh khê một ngày nhiệt tình. Bà nội, nương, chờ lát nữa ta cùng lục ca đi trích chút hòe hoa, giữa trưa thời điểm, ta cho các ngươi làm chưng hòe hoa ăn. Hai ngày này, mới mẻ hòe hoa vừa mới mới vừa nở rộ, mà nhà họ lâm mặt sau rừng cây nhỏ có rất nhiều cây hòe, tham ăn lâm thanh khê tính toán tự mình xuống bếp. Khê nha đầu, ngươi đem cách làm nói cho bà nội, bà nội cho ngươi làm. Diệp thị một tay ôm lâm niệm thủy, một tay đem trên bàn thủy nấu đầu hù kẹp đến lâm thanh khê trong chén. Nương, vẫn là, ta tới làm đi, gần nhất trong tiệm cũng không vội. Mục thị cước nói, lâm thanh khê nhìn xem diệp thị, lại nhìn xem mục thị, lại nhìn nhìn trên bàn nhà họ lâm những người khác. Mấy ngày này nàng chỉ lo nàng kia tám mẫu đất, mỗi ngày cơm nước xong liền vội vàng xuống đất, buổi tối ăn cơm mệt đến đảo giường liền ngủ. Lại có chút xem nhẹ sự tình trong nhà, như thế nào người nhà trên mặt đều có chút khuôn mặt u sầu. Cơm nước xong, Lâm Thanh khế cùng Lâm Thanh một đi rừng cây nhỏ. Nàng hỏi gần nhất mê thượng thợ một sống cùng tiểu phát minh Lâm Thanh một, lục ca, trong nhà có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào bà nội cùng nương thoạt nhìn không phải thực vui vẻ? Lâm Thanh một dùng trường cây gậy trúc trói lại một cái móc sát tử, sau đó một bên ngửa đầu câu về hoa chi. Một bên đối Lâm Thanh Khê nói, từ trong thôn đầu hủ sinh ý càng làm càng tốt, nhà ta đầu hủ sinh ý liền làm không nổi nữa, tiểu an chấn thượng tiểu điếm phô cũng không. Có bao nhiêu người thăm, ông nội cùng cha ngày hôm qua tính toán đem nhà ta sinh ý ngừng, lại tưởng khác biện pháp. Này có tính không cứu sống người khác, chết đói chính mình. Lâm Thanh Khê cảm thấy việc ngốc làm một lần là đủ rồi, nhà họ Lâm cũng coi như không làm thất vọng người trong thôn cùng trong tộc người. Về sau sẽ không lại có như vậy tiện nghi sự tình. Ăn xong một đốn chưng hòe hoa buổi trưa cơm, Lâm Thanh Khê lại lôi kéo Lâm Thanh Phi đi trong đất, hiện giờ trong. Nhà đột nhiên không vội, Lâm Thanh Hòa cũng có nhàn rỗi thời gian, hắn cũng đi theo đi. Huynh mội ba cái tới rồi Lâm Thanh Khê tam mẫu đất, lần đầu tiên tới Lâm Thanh Hòa khiếp sợ mà nói không ra lời. Trong đất loại đồ vật hắn một cái đều không quen biết, hơn nữa kia một đám thanh thanh tiểu viên trái cây rũ mãn chi đầu. Có còn hơi hơi phiếm hồng, một khác mẫu đất nhọn nhọn trái cây, hắn cũng là chưa thấy qua. muội muội ngươi loại đây đều là cái gì? Lâm Thanh Hòa tò mò mà. Sở sở này đó trái cây. Ngũ ca, này một mẫu đất loại chính là cà chua, mặt khác một mẫu đất loại chính là ớt cay Lại quá hơn một tháng chúng nó liền hoàn toàn thành thục, đến lúc đó làm ngươi trước nếm thử. Lâm Thanh Khe nhìn chính mình dụng tâm trồng ra cà chua cùng ớt cay đều kết quả trên mặt là che giấu không được tự hào cùng đắc ý. "Ân, muội muội ngươi thật là ghê gớm." Lâm Thanh Hỏa mang chút sùng bái mà nhìn Lâm Thanh Khê. "Khê nha đầu, ngươi có phải hay không có?" Truyện tưởng cùng Tam ca nói, "Hôm nay là Lâm Thanh Khê chủ động kéo hắn tới rồi ngoài ruộng, Lâm Thanh Phi mấy ngày này đã thăm dò nhà mình muội muội tính nết, biết nàng là lại có chủ ý." Lâm Thanh Khê chạy nhanh làm Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa ở cây hòe phía dưới ngồi xuống, sau đó từ trong lòng ngược móc ra một trương giấy đưa cho Lâm Thanh Phi, mặt trên là dùng tranh vẽ bằng than một trương bản vẽ mặt phẳng. Khê nha đầu, ngươi hòa đây là phòng ở, là tửu lầu. Lâm Thanh Phi có chút không xác định hỏi, tò mò Lâm Thanh Hòa cũng thấu lại đây, nửa tháng trước, Lâm Thanh Khê xảo làm Lâm Viễn Sơn giáo nàng biết chứ. Lâm Thanh Hòa mấy huynh đệ cũng đi theo học chút Hắn nhận được hoa mặt trên kia mấy chữ Nhà họ Lâm nhất phẩm hương Muội muội, đây là Tửu lầu tên sao Lâm Thanh Hòa tựa hồ dự cảm đã có sự tình gì muốn phát sinh Không sai, ta tính toán ở Phúc An chấn khai một nhà điểm nhỏ Tửu lầu Nếu đầu hủ sinh ý đã hoàn toàn giao cho Trong tộc, kia nhà chúng ta cũng muốn có chính mình sinh ý Nếu muốn đi ra đại mi sơn liền phải đi trước ra lâm gia thôn, mà phúc an trấn chính là lâm thanh khê chạm thứ nhất. lâm thanh phi cũng cảm thấy lâm thanh khê cái này chủ ý không tồi, đặc biệt là ngày hôm qua hắn mới vừa biết phúc tú trang đột nhiên đóng cửa, cẩm nương cùng nàng những cái đó nha hoàn, tú nương trong một đêm liền ở phúc an trấn trên biến mất, không ai biết các nàng đi nơi nào, mà cẩm nương vô cớ biến, mất không thể nghi ngờ với chặt đức nhà họ lâm cuối cùng một cái tài lộ. Tuy nói còn có thể tìm mặt khác Tú Trang, nhưng là Lâm Thanh Khê tính toán đem tâm tư dùng nhiều ở ngoài ruộng, còn tính toán mở tửu lầu kiếm tiền, cho nên đổ theo sự tình nàng tạm thời không nghĩ suy xét. Nhà họ Lâm Người cũng chưa nói làm nàng tiếp tục theo thua kiếm tiền. Khê nha đầu, mở tửu lầu cũng không phải là một chuyện nhỏ, cần thiết muốn cùng ông nội còn có cha thương lượng. Lâm Thanh Phi đem. Lâm Thanh Khê cho nàng giấy một lần nữa chiết hảo thu lên. Vì thế... Vội xong trong đất việc, huynh muội ba cái liền trở về nhà, mà tới rồi buổi tối, Lâm Thanh Phi liền đem chuyện này nói cho mặt khác người nhà. Lâm Viễn Sơn cũng không phải không đồng ý mở tửu lầu, hắn chỉ là lo lắng rất nhiều vấn đề, tỉ như trong nhà tiền ở Phúc An trấn trên đủ mua bao lớn phòng ở, nấu cơm sư phó muốn tới nơi nào tìm, còn muốn tìm cái tính sổ tiên sinh, nhân thủ cũng là cái vấn đề. Ông nội, chúng ta liền khai một nhà có đặc sắc tửu lầu nhỏ không cần đi tìm cái gì nấu ăn sư phó ta xem nhị ca nấu cơm liền khá tốt ăn đem hắn bồi dưỡng thành đầu bếp không phải được rồi đến nỗi tính sổ tiên sinh, tam ca, ngũ ca đều được ta còn nghe nói phúc an trấn trên có tư thục nếu nhà ta ở chấn trên khai cái tử lầu nhỏ vài vị ca ca cũng có thể đi tư thục niệm thư lâm thanh khê chữ phồn thể tuy rằng nhận được không nhiều lắm nhưng nàng chăm chỉ hiếu học mấy ngày này Lâm Viễn Sơn đã đem chính mình biết nói đều dạy cho nàng, nhưng nàng cảm thấy xa xa không đủ. Vừa nghe đến, niệm thư, hai chữ, nhà họ Lâm nam nữ lao ấu đều trầm mặc, lại nói tiếp, trong thôn biết chữ người không nhiều lắm, mà nhà họ Lâm liền có vài cái, đây cũng là thôn trưởng, tộc trưởng cùng tộc lão bọn họ vì cái gì coi trọng nhà họ Lâm nguyên nhân. Khê nha đầu, cái gì kêu, đặc sắc. Lâm Thanh Hải đánh nhau thiết không có hứng thú, nhưng hắn đối nấu cơm chẳng những có. Hứng thú còn có thiên phú, nhưng Diệp Thị, Mục Thị vẫn luôn đều không cho hắn tiến phòng bếp, cho nên hắn bày ra chính mình cơ hội cũng không nhiều. Trước hai ngày, hắn thấy Lâm Thanh Khê trên mặt đất làm việc thực vất vả, liền xuống bếp cho nàng nấu một chén rau dại canh, còn xào một cái đồ ăn, ăn đến Lâm Thanh Khê xong thẳng hắn dựng ngón tay cái, kỳ thật hắn biết. Chính mình muội muội chủ nghệ so với hắn muốn hảo đến nhiều Nhưng nàng đồng dạng xuống bếp cơ hội không nhiều Lắm Nhị ca Khác thôn không có đầu hủ Nhưng chúng ta thôn có đầu hủ Cái này kêu đặc sắc Hiện tại người ngoài nhắc tới khởi đầu hủ Tổng hội nói lâm ra thôn đầu hủ Hoặc là lâm thị đầu hủ Đây là đặc sắc Ta là như thế này tưởng Nếu chúng ta thôn hiện tại đều ở làm đầu hủ Kia nhà ta liền trước khai một nhà lấy đầu hủ Vì đặc sắc đồ ăn tử lầu Một phương diện cũng coi như giúp người trong thôn. Về phương diện khác chúng ta chính mình cũng có thể kiếm tiền, còn tỉnh làm. Đậu hủ thời gian, chẳng phải là một công đôi việc. Lâm Thanh Khê cười nói. Lâm Viễn Sơn cũng bị Lâm Thanh Khê cách nói đả động. Nhưng hắn vẫn là có băn khoan, khê nha đầu. ngươi phương pháp này là không tồi. Nhưng quang bán đầu hủ làm đồ ăn, có phải hay không quá chỉ một. Khách nhân khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Ông nội. Ngươi cứ yên tâm đi. Lão Á ra cho ta nói rất nhiều làm đậu hủ bí phương. Ta có thể toàn dạy cho nhị ca một người. Ta tin tưởng nhị ca có thể làm ra. Người khác làm không được mỹ vị đậu hủ. Lâm Thanh Khê rất có tin tưởng mà nói. Khê nha đầu, ngươi nhị ca là cái nam nhân. Nấu cơm là nữ nhân việc. Ngươi dạy cấp nương cùng ngươi hai cái tẩu tẩu không được sao. Mục thị vẫn là cho rằng nấu cơm là nữ nhân sự tình. Không nên nam nhân nhúng tay. Nương, không được, ngài muốn chiếu cô cái này ra, hai vị tẩu tẩu còn có hai cái tiểu cháu trai muốn chiếu cố đến lúc đó tử lầu nếu là khai lên, sau bếp khẳng định không thể thiếu. Người, trong nhà này một đại sạp làm sao bây giờ, lại nói, nhà ai tử lầu đầu bếp không phải nam, nhị ca nếu thích nấu ăn, vì cái gì không cho hắn một cái triển lãm chính mình năng lực cơ hội. Lâm Thanh Khê trong lòng nghĩ như thế nào? trong miệng liền nói như thế nào ra tới. Lâm Thanh Hải e sợ cho mục thị lại nói ra phản đối nói, chạy nhanh nói, nương, ta thích nấu ăn, từ nhỏ liền thích. Ta biết ông nội, bà nội cùng cha mẹ chưa từng có bạc đái quá nhà mình hài tử, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy chính mình rất vô dụng. Ta không giống đại ca sẽ niệm thư, cũng không có tam để thông minh, thậm chí mặt khác ba cái đệ đệ ta cũng so ra kém. Mấy năm nay, Vô luật ta như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều kém mấy cái huynh đề một mảng lớn. Hiện tại, ta liền tiểu muội đều so ra kém. Ông nội, bà nội, cha, nương, ta thật đến muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Đầu bếp có cái gì không tốt, trong hoàng cung không cũng có ngự chủ sao, liền cho ta một cái cơ hội đi. Lâm, Thanh Hải phát ra từ phế phủ một phen lời nói đả động người nhà tâm, lại nói tiếp, bởi vì hắn tính tình sống thoát. Làm việc lại không có định tính, Lâm Viễn Sơn bọn họ đối hắn luôn là có chút không yên tâm, đem hắn đương không thành thục tiểu hài tử đối đãi. Nhưng hôm nay hắn này phiên lời nói, cũng coi như hắn thành thục một cái khởi điểm đi. Cuối cùng, người nhà đồng ý làm Lâm Thanh Hải nghiên cứu chủ nghệ, mà vào lúc ban đêm, Lâm Viễn Sơn chấp bút, Lâm Thanh khê thấp. Dọng khẩu thuật, thực mau liền viết ra tới thật dày một quyển Lâm thị thực đơn. Mà này bổn thực đơn từ đây bị nhà họ Lâm trở thành gia tộc bí mật Thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn là chỉ có Lâm Viễn Sơn Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Hải ba người biết mặt trên nội dung Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vân đóng tiểu an chấn thượng Lâm ra tiểu điếm Cùng Lâm Thanh Phi cùng đi phúc an chấn trên hỏi thăm có hay không người muốn bán phòng ở Hiện giờ trong thôn rất nhiều nam nhân, nữ nhân Đều ở vội làm đậu hủ sự tình Cho nên xuyến môn người liền càng thiếu Lâm Thanh Khê nghe nói đầu hủ thanh danh đều đã truyền khắp toàn bộ Vân Châu Phủ, tộc trưởng cùng vài vị tộc lão đang định ở Vân Châu Phủ thành khai một nhà đầu hủ cửa hàng đâu. Người trong thôn sinh hoạt hảo, tự nhiên sẽ không đem ánh mắt khẩn chăm chú vào nhà họ Lâm, cho nên Lâm Thanh Hải an tâm ở nhà mình phòng bếp nhỏ nghiên cứu chủ nghệ, mà Lâm Thanh Khê vì trước tiên nhấm nháp hắn chiến quả, liền lưu. Tại trong nhà, hiện tại không cần lại thêu thùa, nàng thời gian cũng nhiều lên. Lâm Trung Quốc trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, hiện giờ đã có thể chống quải trượng đứng lên đi vài bước. Muội muội, ông nội nói ngươi ngày hôm qua một đêm không ngủ, không vây sao. Như thế nào khởi sớm như vậy? Lâm Thanh Hòa thấy Lâm Thanh Khê đỉnh một đôi đại quần thâm mắt liền ra tới. Ông nội cùng nhị ca không cũng không ngủ, ta không có việc gì. Đúng rồi ngũ ca, chúng ta trong thôn loại cây. Chúc nhiều sao? Lâm Thanh Khê tìm một cái tiểu băng ghế. Ngồi ở trong viện cây táo hạ Trong thôn không có gì nhân chủng cây trúc Nhưng trên núi ra cây trúc rất nhiều ngươi hỏi cái này để làm gì Lâm Thanh Hòa cũng dọn một cái tiểu băng ghế Ở Lâm Thanh Khê bên người ngồi xuống Cũng không có gì Ta tính toán ở chân núi phụ cận cái một loại phòng ấm Yêu cầu một ít thực rắn chắc lại rất có tính dai cây trúc Sau đó ở bên trong loại chút rau dứa Như vậy nhà chúng ta tiểu Lầu khai trương liền không cần đi mua những cái đó quý đến muốn chết rau dứa. Lâm Thanh Khê chính là ở Phúc An chấn chợ bán thức ăn thượng dạo quá, nơi đó đồ ăn giới cùng thịt giới giống nhau sang quý, bình thường bá tánh ra căn bản ăn không nổi. Muội muội, ngươi hồ đồ, hiện tại chính là đại mùa hè, đồ ăn căn bản loại không sống. Lâm Thanh Hòa cười nói, có thể loại sống, ta đã xem xét qua, chân núi bên kia rất nhiều đất hoang tuy rằng ở cái bóng mặt, nhưng cũng có thể. Tiếp thu đến ánh mặt trời, nếu phòng ấm điều tiết hảo độ ấm, lộ thông gió cùng tưới nước phương tiện xử lý tốt, một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa phòng ấm bốn mùa rau dưa đều có thể loại sống, ngày mùa đông cũng có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Lâm Thanh Khê nghĩ có thể nhanh nhất kiếm được tiền phương pháp, chính là tự sản tự tiêu, đây cũng là nàng cổ vũ người nhà mở tử lầu mục đích chi nhất. Khê Nha Đầu, ngươi nói chính là thật sự. Lâm Viễn Sơn cũng coi như loại nửa. Đời người mà, đối với thổ địa hắn có một loại rất thâm hậu cảm tình Ông nội, ta không có nói dối Ngài tưởng một chút, vì cái gì rõ ràng thổ cùng thủy là giống nhau Mà có chút đồ ăn chỉ có mùa hè ăn được đến mà mùa đông ăn không đến Có còn lại là mùa đông ăn được đến mà mùa hè ăn không đến Lớn nhất bất đồng là bởi vì độ ấm Kỳ thật giống tiểu mạch, gạo, rau dưa thậm chí động vật, hoa cỏ cây cối Chúng nó đều cùng người giống nhau Sẽ bởi vì lánh nhiệt bất đồng mà có Điều biến hóa Chỉ cần nắm giữ chúng nó sinh trưởng sở yêu cầu độ ấm Như vậy là có thể loại ra phản mùa đồ vật tới Lâm Thanh Khê ở quyết định tổ chức sinh thái nông gia nhạc phía trước Nàng liền chuyên môn tiến tu quá nông nghiệp Bù lại quá rất nhiều nông nghiệp chi thức cùng kỹ thuật Cho nên đối với nhà ấm Nàng là thật phần quen thuộc Lâm Viễn Sơn mấy người tuy rằng có rất nhiều từ không nghe hiểu Nhưng đều cảm thấy Lâm Thanh Khê nói rất có đạo lý Hơn nữa trồng rau. Cùng loại lương thực không phải cũng là một đạo lý sao? muội muội nếu ngươi nói loại này phòng ấm thật đến như vậy hữu dụng, như vậy chúng ta sở quốc liền không phải một năm một quý tiểu mạch cùng một quý lúa, chẳng phải là một năm bốn mùa đều có thể loại tiểu mạch cùng lúa. Cái này nhận chi làm lâm thanh hòa kích động mà từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, nếu thật là như vậy, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ chết đói. Ngũ ca, lý luận thượng tuy rằng là như thế này, Nhưng, thực tế làm lên không dễ dàng như vậy, đầu tiên rau dưa so tiểu mạch cùng lúa trưởng thành chu kỳ đoàn, thực mau là có thể nhìn thấy thành quả. Tiếp theo phòng ấm gieo trồng lương thực phí tổn quá cao, căn bản không có lời. Kỳ thật, để cao tiểu mạch cùng lúa sản lượng có thể dùng mặt khác phương pháp, tỉ như trọn giống, bón phân, trị liệu nạn sâu bệnh trở phương diện. Lâm Thanh Khê phát hiện chính mình nói lên này đó nông nghiệp tri thức, phảng phất lại về tới hiện đại chỉ là nàng đã quên chính mình đã là cái cổ đại người vẫn là cái mới 8 tuổi tiểu lờ ly. nàng này phiên lời nói cùng với kế tiếp nói chẳng những làm nhà họ lâm người khiếp sợ tột đỉnh cũng làm đang ở huyện nha hậu đường làm công lục chí minh cùng giang sư ra kích động mà ở trong phòng đi tới đi lui nàng thật đã nói như thế lục chí minh đột nhiên đi đến vẫn luôn giấu ở nhà họ lâm chung quanh thăm tin tức thị vệ trước mặt bắt lấy hắn hai tay lớn tiếng hỏi hồi đại nhân Kia Lâm Thanh Khê thật là nói như vậy, nàng còn hỏi người nhà chúng ta sở quốc một mẫu đất sản nhiều ít cân lương thực. Lâm Viễn Sơn nói cho nàng, tốt nhất mùa màng khi một mẫu ruộng tốt sản tiểu mạch là 200 cân, sản lúa là 300 cân. Nhưng là nàng lại nói cho người nhà, nếu ở trọn giống, bón phân, tưới, làm cỏ cùng trị sâu bệnh trở phương diện hà công phu cùng tìm đối phương pháp. Như vậy tiểu mạch mẫu sản hẳn là ở 700 cân tả hữu, mà lúa ứng ở ngàn cân tả hữu. Nếu không, phải chính mắt nhìn thấy Lâm Thanh Khê là như thế nào ở ngoài ruộng bận rộn, tên này thị vệ cũng cảm thấy này nông gia nữ hoa oa đang nói mê sảng, nhưng hiện tại hắn thế nhưng có chút tưởng tin tưởng nàng nói ra nói. Tiên sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Lục Chí Minh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng hắn có chút làm không được, ba năm đại hạn làm cho sở quốc sát chết đói khắp nơi, ngoài ruộng không thu hoạch, hiện giờ quốc khố hư không, dân tâm không chừng ngoại địch, ngon nghe dục dịch, còn như vậy đi xuống, Sở Quốc thật là muốn mất nước. Hy vọng, hắn phảng phất thật đến thấy được hy vọng, mà này hy vọng đến từ một cái bình thường đến không thể lại bình thường nông gia nữ trên người, chẳng lẽ thật là thiên liên Sở Quốc phái tiếp theo cái cứu tinh tới cứu vớt vạn dân với nước lửa. Đại nhân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa mà đi, càng không thể bị người ngoài biết. Nếu vị này nông gia tiểu cô nương cách nói không thật, kia không khỏi không vui mừng một hồi nếu nàng nói được ra càng có thể làm được đến kia việc này liền càng cần cẩn thận mà đi chúng ta vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian lại nói giang sư ra cảm thấy sự tình vẫn là ổn thỏa tiến hành tương đối hảo không, không được hiện tại thời gian cấp bách ngươi cũng biết bình châu phủ nguyên châu phủ cùng xâm châu phủ ba tòa phủ thành đều mau thành tử thành ôn dịch tuy rằng tạm thời không chế được Nhưng dân tâm cực kỳ không. Xong, quanh thân mấy cái phủ thành bá tánh cũng là sinh hoạt gian nan. Ân sư gửi thư nói, quốc khố lương thực mau chịu đựng không nổi. Thánh thượng cùng hậu cung ngự thực đều giảm bớt thành bốn đồ ăn một canh. Ngươi cảm thấy bản quan còn có thể chờ đợi sao? Lục Chí minh trước nay không giống hôm nay như vậy lòng nóng như lửa đốt. kiềm chế không được quá. Hắn muốn đi gặp này nhà họ lâm tiểu cô nương. Một khắc đều chờ không được. Giang sư ra hiểu biết lục trí minh vội vàng. Tâm tình, trên thực tế, hắn cũng là như thế. Tưởng tượng một chút, nếu này nhà họ lâm tiểu cô nương thật có thể loại ra mẫu sản 700 cân tiểu mạch cùng ngàn cân lúa. Như vậy đối với sở quốc tới nói sẽ là cỡ nào đại kinh hỉ, lại có thể cứu vớt nhiều ít vô tội bá tánh tánh mạng. Đại nhân, hiện tại sắc trời đã tối, liền tính hiện tại chúng ta đuổi tới lâm gia thôn. Này người trong thôn cũng đều nên nghỉ tạm. Chẳng lẽ chúng ta trực tiếp tới cửa truy vấn lâm thanh khê có thể hay? Không loại ra cao sản lương thực sao? Giang sư ra nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, vẫn là cảm thấy ngày mai lại đi tương đối hảo. Đương nhiên không thể trực tiếp tới cửa truy vấn. Cái này tiểu cô nương trên người có quá nhiều không giải được nỗi băn khoan. Tùy tiện tiến đến đích xác không ổn, chúng ta nếu muốn cái biện pháp mới được. Lục Chí Minh cũng biết chính mình có chút nóng vội. Nhưng thân hệ một phương bá tánh, lại tâm hệ thiên hạ vạn dân, hắn này một đêm sợ là ngủ không được. Đồng dạng ngủ không được còn có nhà họ Lâm rất nhiều người, này một đêm bọn họ đều ở trắng đêm khó miên trung lặp lại nghĩ Lâm Thanh Khê nói qua những lời này đó. Thật vất và chịu đựng một đêm, nhà họ Lâm người đều sớm mà rời khỏi giường, nhìn trên giường ngủ ngon lành Lâm Thanh Khê, tuy không đành lòng, nhưng Lâm Viễn Sơn vẫn là làm mục thị đem nàng đánh thức. Sau đó mang theo còn buồn ngủ Lâm Thanh Khê cùng mấy cái tôn tử đi nhà mình ruộng tốt. Ông nội, ngài thật muốn đem này một mẫu đầu nành miêu đều phiên ở ngoài ruộng đương phân bón. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Lâm Viễn Sơn cũng có nghe phong chính là vũ một mặt. Ngày hôm qua nàng mới vừa giảng quá nhà ấm, hôm nay này lão ra tử liền phải cái một cái ra tới. Phiên, Tam Lang, ngươi lánh ngũ lang, lục lang đi trên núi chém cây trúc, tứ lang, khê nha đầu. Các ngươi cùng ta cùng nhau sới đất. Nói làm liền làm, Lâm Viễn Sơn cảm thấy chính mình trên người có sự không xong Kính nhi, không đến một canh giờ, mà liền phiên hảo, ra tôn ba cái liền trên mặt đất đầu uống nước nghỉ tạm. Lúc này liền thấy có hai cái người mặc bố y nam tử chiều bọn họ đi tới. Lão trượng, có không thảo chén nước uống. Trước hết đến gần Lâm Viễn Sơn mấy người nam tử tươi cười thân hòa hỏi. Vị tiên sinh này nếu là không chê nông gia thô lậu, liền thỉnh dùng đi. Lâm Viễn Sơn thấy người tới một thân dáng vẻ thư sinh, hơn nữa rất có khí độ, nghĩ định là có học thức. Người, chạy nhanh tiếp lời nói, đa tạ, đa tạ. Hai người nói quá tạ lúc sau, liền dùng nhà họ Lâm có chút phá chén, từ thủy vại đổ một chén nước uống. Nhưng là uống xong thủy, bọn họ cũng không có rời đi, mà là cùng Lâm Viễn Sơn bắt chuyện lên. Xin hỏi lão trưởng tôn tính đại danh, ván bối lục chi thanh, vốn định đi lâm ra thôn mua chút đầu hủ, lại không nghĩ đi ngã ba đường, đi đến này ngoài ruộng tới. Lục chí minh chính mắt nhìn thấy nhà họ lâm người, trong lòng nghi, hoặc mới chậm rãi trong sáng một ít, lâm viễn sơn đích xác cùng bình thường nông phu bất đồng, này không chỉ là bởi vì hắn từng đọc quá thư, thậm chí còn từng khảo quá công danh, mà là hắn trên người có một loại rộng rãi khoan nhân. Có vẻ rộng lượng vì hoài, lại xem hắn bên người tôn tử, tiêu chuẩn nông gia tiểu hòa, sắc mặt ngâm đen, hàm hậu giản dị, trong ánh mắt cũng là thiếu niên hồn nhiên hòa thân thiết, nhưng thiếu niên bên cạnh tiểu nữ hài liền có chút không giống. Nhau, nàng cặp kia thủy linh linh mắt to quay tròn mà chuyển, đối bọn họ hai người đột nhiên xuất hiện có tò mò, có suy đoán, có xem kỹ, nhưng càng có rất nhiều đề phòng. Ánh mắt của nàng căn bản không giống một cái tám tuổi nông gia nữ hoa hẳn là có, cái này kêu lâm thanh khê nông gia nữ thật là không giống bình thường. Lục tiên sinh, khách khí, ta kêu lâm viễn sơn, chính là lâm gia thôn, Ngươi nếu là đi trong thôn mua đậu hủ, theo này đường nhỏ, vòng qua phía trước sườn, núi nhỏ, là có thể nhìn đến lâm gia thôn. Lâm viễn sơn không có tưởng quá nhiều, hắn thật cho rằng hai người kia là tới trong thôn mua đậu hủ mà lạc đường. Đa tạ lâm lão bá chỉ lộ, đây là ngài tôn tử, cháu gái. Lục chí minh đương nhiên sẽ không lập tức rời đi, hắn tới mục đích cũng không phải là vì kia mấy khối đầu hủ. Không sai, đây là ta tôn tử lâm thanh hào, cháu gái lâm thanh khê. Đối ngoại nhân nhắc tới chính mình tôn tử, cháu gái, lâm viễn sơn trên mặt đều là tự. Hào, thanh hào, thanh khê, này thật đúng là tên hay. Xem lâm lão bá khí độ bất phàm. Cùng bình thường nông gia lão bá bất đồng, chẳng lẽ là đọc quá thư? ngài này cháu gái cũng nhìn cơ linh thực, đảo cùng khác nông gia tiểu cô nương có chút bất đồng. Lục Chí Minh cười nói liền đem để tài dẫn tới lâm thanh khê trên người. Tiên sinh thật là xem đến chuẩn, thư nhưng thật ra đọc quá, nhận được mấy chữ, ha ha. Đến nỗi ta này tiểu cháu gái, nông gia nữ oa oa có cái gì bất đồng? Nàng cũng bất quá là nghịch ngợm chút. Lâm Viễn Sơn cũng cười nói, lúc này Lâm Thanh Khê nhìn không được ở trong lòng chửi thầm nhà mình ông nội hai câu, nhân ra nơi nào là ở khen ngài tôn tử, cháu gái, hai người kia thấy thế nào đều không giống sẽ là tìm không thấy lộ người, hơn nữa xem ánh mắt của nàng tựa như lang theo dõi cừu con dường như. Lâm Lão bà nói đùa, vãn bối cũng coi như thức người không ít, ngày này tiểu cháu gái nhìn liền cùng người khác bất đồng. Tiểu cô... Nương... Ngươi kêu Lâm Thanh Khê đúng không? Có từng đi theo ngươi ông nội đọc quá thư? Sẽ viết tự sao? Rốt cuộc cùng Lâm Thanh Khê chính diện tương đối. Lục Chí Minh ngược lại thản nhiên không ít. Cái này có ý tứ tiểu nữ hoa. Hắn thật đúng là tới hưng thú. Lâm Thanh Khê rất hào phóng mà nói cho Lục Chí Minh nàng đi theo Lâm Viễn Sơn nhận được mấy chữ. Nhưng lại viết không tốt. Không nghĩ tới Lục Chí Minh đương trưởng khiến cho nàng cầm nhánh cây trên mặt đất viết mấy chữ. Lâm... Viễn Sơn cũng không tỏ vẻ phản đối. Lâm Thanh Khê sẽ không dùng bút lông viết tự, nhưng nếu là dùng nhánh cây viết tự, nàng vẫn là viết thật sự không tồi. Không nghĩ Lâm Viễn Sơn trước mặt ngoại nhân mất mặt, cho nên nàng liền dùng nhánh cây trên mặt đất dùng chữ khải viết một đầu ở hiện đại liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đều sẽ bối thơ, không nghĩ tới, nhất thời đại ý, liền lại bị lục Chí minh đương thành bảo bối cấp theo dõi. Cày đồng giữa ban chứa, mồ hôi thấm xuống đất, ai? Hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả, hảo, thật là một đầu hảo thơ. Giang sư ra yêu thích thi văn, Lâm Thanh Khê này đầu dễ hiểu dễ hiểu lại rất có ý cảnh tiểu thơ, làm hắn đối vị này nông ra tiểu cô nương lại nhiều khâm phục chi ý. Đây là người làm. Lâm Viễn Sơn cùng Lục Chí Minh chăm miệng một lời hỏi, bọn họ đều thực giật mình Lâm Thanh Khê thế nhưng có thể làm ra thơ tới. a không phải không phải ta. Lâm Thanh Khê chạy nhanh phủ nhận. Đó là ai? Lần này là ở đây bốn người đồng thanh hỏi, ngay cả Lâm Thanh hào cũng rất tò mò, tuy rằng hắn không hiểu cái gì là thơ, nhưng nghe một lần là có thể lý giải này thơ ý tứ. Cái này là là, Lâm Thanh Khê cũng khó xử, nói hay là không đâu. Đúng là nàng này một do dự, khiến cho Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh hào nghĩ lầm, này thơ nói không chừng chính là vị kia lão á ra dạy cho Lâm Thanh Khê, mà Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra tác cho rằng. Này đầu thơ tác giả chính là Lâm Thanh Khê. Lâm. Lão bá, thật không dám dậu diếm, vãn bối tuy không thể xưng là đầy bụng kinh luôn, nhưng cũng có chút tài học, khổ tìm nhiều năm vẫn luôn muốn nhận một cái khả tạo chi tài làm đệ tử. Hôm nay thấy ngươi này tiểu trao gái, pha hợp vãn bối mắt duyên, vãn bối muốn thu này làm đồ đệ, mong rằng lão bá đáp ứng. Lục Chí Minh lời này nửa thật nửa giả. Hắn những cái đó sư huynh sư đệ đích xác các môn hạ đều có mấy cái đồ đệ chỉ có hắn không có, hôm nay thấy này lâm thanh khê, hắn trong lòng cũng thật là có thu đồ đệ chi ý. Giang sư ra tuy rằng cũng thực giật mình lục trí minh quyết định, nhưng hắn không có phản bác, này lâm thanh khê nếu là hảo sinh dạy dỗ, nói không chừng thật có thể thành đại tài, huống chi, có thể trò tình cảm, về sau thám thính làm ruộng việc mới phương tiện, cho nên... Hắn cũng nỗ lực du thuyết Lâm Viễn Sơn, hy vọng có thể đem chuyện này thúc đẩy. Lâm Viễn Sơn tuy rằng đọc quá thư, nhưng hắn không biết ở trước mặt hắn một cái là tâm tư kín đáo, làm việc chấp nhất thần thám huyện lệnh, một cái khác là một mép lợi hại huyện nha sư ra, không trong chốc lát, hắn liền bại hà trận tới, đáp ứng rồi Lục Chí Minh yêu cầu, làm Lâm Thanh Khê nhận này vi sư. Cứ như vậy, Lâm Thanh Khê mơ màng hồ đồ mà trên mặt đất đầu cấp lục trí minh quỳ xuống kính bái sư thủy, còn bị nửa cưỡng bách dường như nhận lấy một khối ngọc bội trở thành bái sứ lễ, càng bị Lâm Viễn Sơn lên tiếng mang chính mình tân sư phụ vào thôn mua. Đậu hủ, mà đậu hủ tiền tất nhiên là nàng vị này đồ để ra. Đi ở hồi thôn trên đường, Lâm Thanh Khê đầu còn có chút không rõ, vừa rồi ngay cả nàng đều bị sư phụ của mình cùng sư phụ bạn tốt thuyết phục. Cho rằng chính mình bái hắn làm thầy là đang lúc, hợp lý, hơn nữa còn ẩn ẩn cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Nhưng hiện tại hồi quá vị tới, nàng như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Khê nha đầu, tưởng cái gì đâu, còn tuổi nhỏ, như thế nào tâm tư như vậy trọng, mới vừa thu đồ. Đệ, Lục Chí Minh liền bưng lên sư phụ cái giá, thật sự là lâm thanh khê nhíu mày buồn rầu bộ dáng không giống cái hài tử, này quá không phù hợp thường quy. Sư phụ, ngài vì cái gì muốn thu ta làm đồ đệ, ta chính là nữ hải tử, hơn nữa vẫn là cái bẩn cùng nông gia nữ. Kỳ thật, nhà ta có rất nhiều ca ca, bọn họ các đều không tồi, không bằng, ngài đem đồ đệ đổi thành bọn họ đi. Lâm Thanh Khê đánh thương lượng nói, hồ nháo, đồ đệ có thể là tùy tiện đổi sao? Thanh Khê, hiện giờ, ngươi đã là ta lục chi thanh môn hạ đệ tử, từ hôm nay trở đi liền phải dụng công đọc sách. Khắc khổ luyện tự, vi sư chính là muốn kiểm tra Còn có, mỗi tháng đều phải làm ra một đầu lệnh vi sư vừa lòng thơ tới Nếu không vi sư liền phải phạt ngươi Lục Chí Minh sắc mặt một giật, nghiêm túc mà nói Nga, Lâm Thanh Khê có chút không cam nguyện mà nói Nàng lại không khảo trạng nguyên Làm gì lại là dụng công đọc sách lại là luyện tự Còn muốn viết thơ Ông trời, nàng nào có Như vậy nhiều thời gian nha Kế tiếp nàng chính là phải tốn bó lớn thời gian dùng để trồng trọt. Nhìn Lâm Thanh Khê cúi đầu có chút ủy khuất khuôn mặt nhỏ, Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra nhìn nhau cười. Cái này tiểu nha đầu nếu không có thực học, là sẽ không nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới. Xem ra, thích hợp mà bức bách nàng một chút, vẫn là cần thiết. Lâm Thanh Khê nguyên bản liền tưởng đem Lục Chí Minh cùng Giang Sư ra lánh đến chính mình trong nhà, nhưng là bọn họ cự. Tuyệt! khiến cho Lâm Thanh Khê cho bọn hắn mua mấy khối đầu hủ, sau đó lại vòng khai người trong thôn, từ một cái khác phương hướng rời đi. Trước khi rời đi, Lục Chí Minh đem chính mình chủ địa phương nói cho Lâm Thanh Khê, cũng làm nàng sáng mai đi hắn nơi đó lấy mấy quyển thư trở về đọc, đồng thời cũng giáo nàng dùng bút lông viết tự. Chỉ là, ngày hôm sau Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê mang theo lễ vật tới cửa thời điểm, lại phát hiện bọn họ muốn vào chính là Phúc An huyện huyện Nha Hậu viện, mà ra môn minh đón bọn họ chính là Giang sư gia. Lâm gia tam huynh muội có chút thấp thỏm mà đi theo Giang sư gia phía sau, Lâm Thanh khê ở biết được chính mình nhận sư phụ là Tân nhiệm huyện lệnh thời điểm, trong lòng cũng là có khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều mê hoặc, nàng ở suy đoán Lục Chí Minh nhận nàng làm đồ đệ chân chính mục đích là cái gì. Bất quá, Lục Chí Minh không có làm nàng mê hoặc lâu lắm, nhìn thấy bọn họ huynh muội ba Người lúc sau, hắn làm giang sư ra bổi Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi, sau đó mang theo Lâm Thanh Khê đi nội thất thấy hắn phu nhân Hoài Thị. Hoài Thị đêm qua nghe Lục Chí Minh nói thu một cái đệ tử, vẫn là người nữ đệ tử, trong lòng còn thật phần kinh ngạc cùng tò mò. Hôm nay nhìn thấy Lâm Thanh Khê, nàng cũng là lập tức liền yêu thích thượng cái này lộ ra linh tú kính nhi nông ra tiểu cô nương. Khê nhi, về sau muốn thưởng tới bổi bồi sư nương, sư phụ ngươi công vụ bật, Rộn, sư nương liền tới giáo ngươi cầm kỳ thư hòa tốt không? Hoài thị đem lâm thanh khê kéo đến chính mình bên người, đối nàng là càng xem càng thích. Thanh khê đa tạ sư nương, nếu là sư nương không chê phiền, thanh khê về sau chắc chắn nhiều tới quấy dày, lớn lên lúc sau cũng trở thành sư nương như vậy ôn nhu yêu nhá lại tài học hơn người nữ tử. Lâm thanh khê cũng thực thích hoài thị, tuy rằng sư phụ không phải tự nguyện kêu ra tới, nhưng sư nương lại là nàng thích. Ngươi này tiểu vua nịnh nọt, vừa rồi nhìn thấy vi sư còn vẻ mặt không tình nguyện, như thế nào đến ngươi sư Nương nơi này liền bất đồng. Lục Chí Minh có chút ăn vị mà nói Ai làm sư phụ ngươi là gạt ta làm độ đệ, cũng không biết sư phụ đời trước làm cái gì chuyện tốt, thế nhưng có thể cưới được sư Nương như vậy tốt đẹp nữ tử. Lâm Thanh Khê phát hiện Lục Chí Minh ở hoài thị trước mặt làm người lần cảm thân cận không ít, nàng lá gan liền lớn lên. Cảm giác ra Lâm Thanh Khê, Đối chính mình ngăn cách thiếu rất nhiều, Lục Chí Minh trong lòng phi thường vừa lòng, ngầm hắn là một cái không quá chú ý quy củ người, cũng không thích chính mình đồ đệ là cái cứng nhắc cùng quá độ tôn kính người của hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn vẫn luôn là hắn tìm đồ đệ chuẩn tắc chi nhất, Lâm Thanh Khê cũng không có làm hắn thất vọng. Khê Nhi, vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, đối với ngươi tự nhiên thẳng thắn thành khẩn tương đài, ngươi đối vi sư cùng ngươi sư nương. Cũng đừng làm như người xa lạ. Về sau coi như chúng ta là người một nhà Vi sư cũng không lừa ngươi Hôm qua đến Lâm gia thôn thật là vì ngươi mà đi Vạn mẫu tím thổ cùng 5.000 cân khoai ngọt Cũng không phải là một chuyện nhỏ Chỉ là không nghĩ tới ngươi còn có vài phần linh tính Cùng vi sư cũng đầu mắt duyên Cho nên liền thu ngươi làm đồ đệ Tuy rằng Lâm Thanh Khê mới 8 tuổi Nhưng Lục Chí Minh không đem nàng trở thành Không giành thế sự tiểu hài tử Tựa như đối đãi một cái ván bối giống nhau chân thành mà dụng tâm. Lục Chí Minh thẳng thắn thành khẩn làm Lâm Thanh Khê trong lòng đề phòng thiếu rất nhiều, hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng không phải một cái người xấu, một mẫu đất 5.000 cân đồ vật, gác ở ai trên người ai đều sẽ tò mò. Lâm Thanh Khê tỏ vẻ nàng có thể lý giải Lục Chí Minh cách làm, thuận tiện lại lần nữa đối hắn cùng Hoài Thị Thuyết Minh một chút khoai ngọt vấn đề, sư phụ, sư nương, này khoai ngọt muốn tới 9 tháng phân mới có thể thu hoạch, Có thể hay không có 5.000 cân, đồ đệ cũng không thể bảo đảm. Khê Nhi, ngươi thật là một cái thông minh hài tử, này khoai ngọt vô luận có bao nhiêu cân, chỉ cần nó có thể trường ra tới, có thể điền no bá tánh bụng. Ngươi chính là làm một kiện rất tốt sự, sư nương hiện tại thật may mắn sư phụ ngươi thu ngươi như vậy một cái hảo đồ đệ Hoài thị thiệt tình mà nói, Lâm Thanh Khê kiếp trước là cô Nhi, cho nên nàng trong lòng thực mẫn cảm, nhất có thể cảm giác ra một. Người đối chính mình là thiện ý vẫn là ác ý, là chân thành vẫn là ngụy trang, trước mắt lục thị vợ chồng là thiệt tình ở đối nàng. Khê Nhi, ngươi sư nương nói không sai, ngươi nói cho vi sứ chữ bỏ loại này khoai ngọt, ngươi có phải hay không còn có mặt khác để cao lương thực sản lượng phương pháp. Khê Nhi, ngàn vạn không cần giấu rốt, sở quốc ba năm đại hạn, bà tánh mười thất chín không, ngươi chưa từng đi ra vân châu phủ. Không biết bên ngoài đã sớm tiếng kêu than dậy trời. Đất, vi sư thật sự là đau lòng không thôi. Lục Chí Minh cũng không nghĩ khó xử một cái hài tử, nhưng hiện tại có thể cứu này thiên hạ ba tánh. Có lẽ thật đúng là nếu là trước mắt đứa nhỏ này. Khê Nhi, ngươi nhưng có diệu pháp. Hoài thị cùng Lục Chí Minh làm 10 năm phu thê. Tâm tư của hắn nàng nhất hiểu biết. Nhìn đến hắn nóng vội, nàng cũng đồng dạng không dễ chịu. Hôm trước mới đối người trong nhà nói qua có thể đề cao lương thực mẫu sản lượng, hôm nay Lục Chí Minh liền hỏi nàng, Lâm Thanh Khê không phải bản nhân, nàng nghĩ khả năng ngày ấy Lâm Thanh Phi rời đi huyện nha lúc sau, nhà mình đã bị chính mình, hồ ly sư phụ, cấp theo dõi. Bất quá, nàng như thế nào cũng coi như là sở quốc một phần tử, nếu chính mình biết đến mấy thứ này có thể giúp được Lục Chí Minh, giúp được những người khác, nàng cũng không có gì có thể ẩn nấp. Lương tâm, nàng vẫn phải có. Vì thế, Lâm Thanh Khê khiến cho Lục Chí Minh lấy ra giấy bút, nàng đem chính mình biết. Đến một ít đề cao lương thực sản lượng phương pháp tỉ như lựa chọn sử dụng tiểu mạch, lúa nước loại tốt phương pháp đồng ruộng tưới chính xác thi thố, lúa nước cấy mà trở phương diện vấn đề, toàn bộ đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho hắn cùng hoài thị. Thật lâu không có múa bút thành văn, nhưng Lục Chí Minh sợ bỏ qua Lâm Thanh Khê trong miệng một chữ. Viết xong lúc sau, còn làm chí nhớ tốt hoài thị cho hắn xem qua một lần, chờ lâm thanh khê miệng khô lưới khô mà nói được không. Sai biệt lắm thời điểm, buổi trưa cơm đã sớm đi qua một canh giờ, nội thất ba người cũng đều đã quên ăn cơm, chỉ là uống điểm nước trà. Sư phụ, này đó đều là cơ bản nhất đồ vật, nếu là hoàn toàn giải thích bạch, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng nói không xong, không bằng ngày trước làm hiểu việc đồng án quan viên lấy ra vài mẫu đất nếm thử một chút. Nếu thành công lại đại quy mô mà mở rộng, đồ đệ cũng là sở soạn tới, giáo hội ta mấy thứ này lão á ra cũng nói thử mới biết được. Có thể hay không thành? Lâm Thanh Khê ngay từ đầu liền nói cho Lục Chí Minh vợ chồng, nàng sẽ mấy thứ này đều là trước đây một cái trong núi lão á ra giáo hội, Lục Thị vợ chồng cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Khê Nhi nói không sai, phu quân, không bằng trước nếm thử một chút. Hoài Thị cũng cho rằng Lâm Thanh Khê chủ ý không tồi hảo, ta làm những cái đó quan viên ở trọn giống, bón phân tưới cùng nông dược phương diện nhiều hạ công phu Lục Chí Minh cũng không thực hiểu việc đồng áng, nhưng Lâm Thanh Khê nói được trật tự rõ ràng minh bạch hắn thực mau liền bắt được trọng điểm chủ yếu sự tình xử lý xong Lục Chí Minh lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Khê nhất định đói bụng lập tức làm người truyền cơm mà Giang Sư ra đã sớm bồi Lâm Thanh Vân Lâm Thanh Phi ăn qua buổi trưa cơm Ăn cơm thời điểm, cao hứng Lục Chí Minh phá lệ mà uống lên một bầu rượu, mà Hoài Thị còn lại là không ngừng cấp Lâm Thanh Khê trong chén gắp đồ ăn, cơm nước xong. Lục Chí Minh đi tìm Giang Sư ra thương lượng sự tình, mà Hoài Thị lánh Lâm Thanh Khê đi thư phòng, cho nàng tìm mấy quyển vỡ lòng sách báo, làm nàng lấy về đi đọc, có không quen biết tự, lần tới đi vào hỏi nàng. Tiếp theo Hoài Thị lại tay cầm tay giáo nàng dùng bút lông viết tự, Còn tặng Lâm Thanh Khê một bộ văn phòng tứ bảo. Mặt khác, còn đem chính mình vẫn luôn mang ở trên tay bích ngọc vòng tay đưa cho nàng. Nói là lễ gặp mặt. Kỳ thật, sớm tại Lâm Thanh Khê đưa Hoài Thị. Thân thủ làm túi tiền đương lễ gặp mặt thời điểm. Hoài Thị cũng đã cho nàng một cái bích ngọc cây châm. Lần này lại đem bích ngọc vòng tay cho nàng. Lâm Thanh Khê nói cái gì cũng không thu. Thứ này có bao nhiêu quý trọng, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Hoài thị tự nhiên không thuận theo, trách cứ Lâm Thanh Khê đối nàng khách khí, thoái thác không dưới, Lâm Thanh Khê đành phải nhận lấy, trong lòng cũng là thật phần cảm động. Trở lại Lâm ra thôn thời điểm, sắc trời đã có chút. Tối sầm, nhà họ Lâm người đều có chút lo lắng mà chờ ở trong nhà, cũng may Lâm Thanh Vân trở về nói hết thảy thuận lợi. Lâm Thanh Khê Sư Phụ cùng Sư Nương đều đối bọn họ thực hào, nhưng ba người đều không có nói cho người nhà. Lâm Thanh Khê Sư Phụ là huyện lệnh đại nhân. Đây cũng là Lâm Thanh Khê chủ động yêu cầu, có cái huyện lệnh sư phụ, đối với Lâm Thanh Khê mà nói cũng không có gì đặc biệt bất đồng, chủ yếu là thời gian biến thiếu, nàng cần thiết một bên chiếu cố ngoài, ruộng rau dứa, một bên đọc sách luyện tự, thuận tiện cũng giáo giáo chính mình mấy cái ca ca. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Viễn Sơn lánh mấy cái tôn tử trên mặt đất bận rộn, diệp thị cùng mục thị mấy cái phụ nhân tắc giúp đỡ đi mua sắm một ít nồi chén gáo buồn. Bởi vì Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đã ở Phúc An trấn trên nhìn chúng một cái nhà lầu hai tầng, mặt sau còn mang một cái sân. Tuy rằng mua tới muốn 200 lượng bạc, nhưng đoạn đường không tồi, mua đồ ăn cũng phương. Tiện, mặt sau còn có thể chủ người, mặt khác địa phương không phải quá tiểu chính là quá lớn, khai tử lầu nhỏ cũng không thích hợp. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đều đi nhìn một lần, cảm thấy không tồi, vì thế đã vượt qua phòng ở khế đất thủ tục, ra mua. Bên trong cũng dựa theo Lâm Thanh Khê hòa đồ tìm người một lần nữa đơn giản trang hoàng một lần. Hậu viện mục thị cũng mang theo ngô thị đi thu thập sạch sẽ. Nguyên bản Lâm Viễn Sơn cùng Diệp thị là quyết định thu hoạch. Vụ thu phía trước đem trong nhà phòng ở sửa chữa một chút, nhưng mở tửu lầu cũng muốn tiền. Hơn nữa tửu lầu hậu viện cũng có phòng ở, vì thế phòng ở sửa chữa sự tình liền tạm thời trì hoán xuống dưới. Tửu lầu sự tình Lâm Viễn Sơn tất nhiên là giao cho Lâm Trung Quốc. Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi mấy người, mà hăn lánh Lâm Thanh Hảo cùng mấy cái tiểu nhân trên mặt đất cái lều lớn. Lâm Viễn Sơn y theo Lâm Thanh Khê nói, đem cây trúc lều lớn cái thành Nam Bắc. Hướng, lều giá độ cung cũng tất cả đều là chiếu đến Thanh Khê nói tới, dùng bùn đất cùng dơm ra hỗn hợp mà thành tường đất đắp thực kiên cố, thông khí khẩu cũng khai thật sự thích hợp. Đến nỗi lều lớn màng, Lâm Viễn Sơn nhớ tới sở quốc có một loại trong suốt giấy dầu. Chẳng những thấu quang còn thực cứng cỏi, nhưng là Lâm Thanh Phi ở Phúc An trấn trên không có tìm được, vì thế Lâm Viễn Sơn khiến cho Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi mướn xe ngựa đi Vân Châu Phủ Phủ Thành nhìn. Xem, quả nhiên ở nơi đó chợ thượng mua được loại này trong suốt giấy dầu. Ngoài ruộng đột nhiên xuất hiện một khu nhà kỳ quái phòng ở, Lâm gia thôn người tất nhiên là chú ý tới, huống chi vẫn là nhà họ Lâm cái đến. Hiện giờ, đối với nhà họ Lâm nhất cử nhất động, Người trong thôn Tổng hội thượng chú tâm, mỗi khi có thôn dân tới dò hỏi nhà họ Lâm nhân vi cái gì muốn trên mặt đất cái một cái cây trúc đáp lên phòng ở khí, nhà họ Lâm đều nói là mấy cái hài tử chủ ý, dù sao bất quá là một mẫu đất, khiến cho bọn họ làm ấm ý đi thôi. Mới mẻ kính qua hai ngày, Lâm gia thôn thôn dân cũng không có nhàn tâm tới chú ý nhà họ Lâm sự tình, bởi vì Lâm gia thôn đầu hủ ban có tiếng khí. Ngay cả chi phủ đại nhân đều phái người tới dò hỏi, hiện giờ mọi nhà đều nghĩ bán đầu hủ kiếm tiền, tự nhiên sẽ không đem tâm tư phân đến địa phương khác đi, này cũng đúng là lâm thanh khê cảm thấy mừng thầm địa phương, không ai thường xuyên đến ngoài ruộng, nàng là có thể buông ra tay chân làm chính mình sự tình. Rau dưa lều lớn hoàn toàn cái hảo lúc sau, bên trong độ ấm thông qua mặt trên trong suốt dầu trơn cùng mỏng đồng cỏ là có thể tùy ý điều tiết, hơn nữa để ngừa vạn nhất. Buổi tối thời điểm, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Hảo liền canh giữ ở lều lớn, so với chính mình ra ngủ còn thoải mái. Lâm Thanh Khê đã sớm dục hào rau xanh miêu, cũng đem nó nhổ chồng tới rồi lều lớn, trừ lần đó ra, nàng còn ở lều lớn loại một ít rau hẹ, củ cải cùng bạch. Tùng, mặt khác, nàng lại ở liền nhau đồng ruộng, kiến nghị Lâm Viễn Sơn loại hai mẫu rau chân vịt, Lâm ra thôn cải bừa vụ xuân thời điểm. Rất nhiều thôn dân bởi vì làm đậu hủ yêu cầu đậu nành, vì thế liền đem trong nhà đại bộ phận mà đều loại thượng đậu nành, chỉ để lại một bộ phận nhỏ mà loại lương thực. Đối với loại này cách làm, lâm thanh khê kỳ thật cũng không phải thực tán thành, lâm ra thôn quanh thân có rất nhiều đất hoang, thôn dân hoàn toàn có thể khai hoang loại. Đầu nành, nhưng phần lớn thôn dân đều bị đậu hủ tốt đẹp tiền cảnh che khuất đôi mắt, không muốn lãng phí thời gian ở khai hoang thượng. Cho nên đối với nhà họ Lâm thiện ý nhắc nhở, cũng không có mấy nhà chân chính để ý. Mà ở trong lúc này, nhà họ Lâm các nam nhân tắc chẳng phân biệt ngày đêm mão đủ kính khai hoang, ngay cả tửu lầu khai trương sự tình đều tạm thời gác lại. Nửa tháng thời gian, Lâm Thanh Khê kia 8 mẫu đất quanh thân 200 mẫu đất đã bị nhà họ Lâm người cấp. Khai hảo hoang, cũng loại thượng đầu nành, mà này đó đầu nành Lâm Thanh Khê là vì cấp trong đất tăng phì dùng điểm này ở khai hoang phía trước nhà họ lâm người cũng đều biết lâm thanh khê loại cà chua cùng ớt cay đã lục tục bắt đầu có thành thục bất quá nàng kiểm tra cùng chọn lựa thực cẩn thận nhóm đầu tiên thành thục cà chua cùng ớt cay nàng nếu là lưu làm hạt giống hơn nữa nàng tính toán ở rau dưa liều lớn đại diện tích gieo trồng cho nên hạt giống nhất định phải lưu đến nhiều bất quá một mẫu đất cà chua không lo không có hạt giống hơn nữa từ cà chua thành thục lúc sau Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một liền đem cả chua xem đến tương đối khẩn, lo lắng bị người trong thôn ăn vụng, Nhưng bọn hắn không biết chính là, này phiến mà người trong thôn nguyên bản liền rất thiếu chú ý tới, hiện tại liền càng sẽ không chú ý tới, cho nên bọn họ quá độ lo lắng đều là dư thừa. Cả chua thành thục lúc sau, nhìn đến kia lại hồng lại đại cực kỳ mê người. Trái cây, nhà họ Lâm người ngạc nhiên đồng thời lại lòng tràn đầy mắt bởi vì Lâm Thanh Khê mà tự hào. Cũng không biết nha đầu này như thế nào liền dài quá một viên thất khiếu linh lung tâm, thế nhưng có thể loại ra như thế hiếm là ngoại tộc đồ vật tới. Cái thứ nhất thành thục cà chua, Lâm Thanh Khê ở Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một tất cả không tha trong ánh mắt hái xuống đưa đến Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị trước mặt, đầy cõi lòng vui mừng Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị quý trọng, mà lấy ra dao phay, sau đó đem này cái thứ nhất cà chua cắt thành 15 khối. Ngay cả Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy hai cái tiểu hoa nhi cũng có phân, cả nhà đều mang theo cảm động ăn đi xuống, kia tư vị ngọt ngào ê ẩm, làm người khó có thể quên. Để nhất bát cà chua chín lúc sau, Lâm Viễn Sơn trừ bỏ làm Lâm Thanh Khê cấp sư phụ của mình, sư nương đưa đi một rổ ngoại, mặt khác tất cả đều lưu làm hạt giống. Từ nhấm nháp cà chua mỹ vị, nhà họ Lâm những người khác đều cùng Lâm Thanh Khê ý tưởng giống nhau. Đó chính là ở lâu ra một ít cà chua hạt giống ra tới, đặc biệt là Lâm Thanh Khê nói cho bọn họ, nhà ấm còn có thể lại loại ra một vụ cà chua tới. Lâm Thanh Khê cấp Lục Chí Minh, hoài thị đi đưa cà chua ngày đó, vừa lúc đuổi kịp Lục Chí Minh sư huynh từ Kinh Thành tới xem bọn họ vợ chồng, hơn nữa nghe nói Lục Chí Minh thu cái nữ đổ đệ, hắn càng là tò mò không thôi. Chi Thanh, đây là người nữ đệ tử, không nghĩ tới, thật đúng là cái nông gia nữ hoa. Hoa, đảo cũng coi như là có chút cơ linh kính nhi Trương Hiển dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đi vào môn Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi huynh Muội, Đặc biệt là cũng đồng dạng đánh giá hắn Lâm Thanh Khê Khê nhi, lại đây gặp qua ngươi ngũ sư bá Ngũ sư huynh, đây là ta nữ đệ tử Lâm Thanh Khê Bên cạnh vị này chính là nàng tam ca Lâm Thanh Phi Ngươi nhưng đừng coi khinh nàng, nha đầu này quỷ đâu Lục Chí Minh mang theo điểm cao thâm khó đoán lại mang theo điểm. Đắc ý mà đối trương hiển nói. Khê Nhi gặp qua ngũ sư bá. Lâm Thanh Khê thu hồi đánh giá ánh mắt, mặt mang mỉm cười, bình tĩnh mà làm thi lễ. Nga, có thể làm ngươi nói như vậy, xem ra là có điểm không đơn giản. Lâm Gia Huynh muội chấn tính phản ứng làm trương hiển vừa lòng địa điểm một chút đầu. Chính mình này tiểu sư đệ tuy nói xử án như thần, thanh chính liêm minh... Nhưng tính tình cũng thực cổ quái, có thể vào hắn mắt, này kỳ quái người hơn nữa kỳ quái hành vi, vậy càng. Kỳ quái, tự nhiên cũng khiến cho hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Lục Chí Minh ngay từ đầu quyết định thu lâm thanh khê làm đệ tử thời điểm, không thể phủ nhận là bởi vì đối nàng lòng hiếu kỳ cùng nàng cảm giác thần bí, cũng bởi vì muốn cùng nàng kéo gần quan hệ, lấy thám thính đến càng sát thật chính mình muốn biết đến những cái đó tin tức. Nhưng là này đoạn thời gian hắn cùng thê tử tự mình dạy dỗ Lâm Thanh Khê lúc sau mới giật mình kỳ phát hiện, cái này nông ra nữ đệ tử trên. Người chẳng những có một loại chịu khổ nhọc tinh thần, càng có kiên cường nghị lực, đồng thời nàng còn hiểu đến thu liêm mũi nhọn, rõ ràng cơ linh tột đỉnh, tài hoa hơn người, cố tình biểu hiện ngu dốt Nhớ rõ ngày ấy hắn xử lý xong công vụ trở lại hậu viện, thê tử Hoài Thị đang ở một bên xem Lâm Thanh Khê luyện tự, mà nhìn ngoài cửa sổ Thúy Trúc. Luôn luôn yêu thích tùy hưng phú thơ Thế tử có chút buồn giàu mà tùy ý nói Ai, trúc diệp thanh thanh Này có quan hệ cây trúc thơ Thật thiếu Sư nương, không ít nha Lục trúc nửa hàm thác Tân sao mới xuất tường Sắc xâm thư pho ván Âm quá thủng rượu lạnh Vũ tẩy quyên quyên tịnh Gió thổi tinh tế hương Nhưng lệnh vô cát phạt Hội kiến phất vân trường Đây là viết trúc Tân trúc cao hơn cũ cảnh trúc toàn bằng lão làm vì nâng đỡ, hạ năm lại có tân sinh giả, mười trưởng long tôn vòng phượng trì, đây cũng là viết chúc. cắn định thanh sơn không thả lỏng, lập căn nguyên ở phá nham chung, ngàn ma, vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, đây cũng là viết chúc. ân còn có, vào nước văn quang động, bớt thời giờ bóng xanh xuân, lộ hoa sinh mang kính, rêu sắc phất xương căn, dệt nhưng thừa mồ hôi thơm, tài kham câu cẩm lân, Tam lương từng nhập dùng, một tiết phụ vương tôn, thật nhiều nột, đều là viết chúc, vịnh chúc. Lâm thanh khê căn bản đầu đều không có nâng liền nói nói. Lúc này luyện tự có chút quá mức tập trung tâm thần nhưng lại nho nhỏ phân. Thần nàng, căn bản là đã đã quên chính mình là ở khi nào chỗ nào. Khê nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe thế mấy đầu thơ thực khiếp sợ Lục Chí Minh xảy bước đi vào trong phòng nói. Bởi vì Lục Chí Minh phản ứng rất lớn. Lâm thanh khê bản năng buông trong tay bút lông, ngẩng đầu mê mang hỏi, sư phụ, nói cái gì nha? Khê nhi, đem ngươi vừa mới cấp sư nương niệm thơ, lại niệm một lần. Hoài thị là đường đường tệ phụ đích thứ nữ, nàng từ nhỏ cũng là ở thư hương chung lớn lên. Tài học tuy không kịp hoài thiệu chi mấy cái đệ tử, nhưng ở sở quốc nữ từ bên trong cũng là lừng lấy nổi danh tài nữ, càng đam mê thơ từ ca phú. Niệm thơ, sư nương... Ta có niệm cái gì thơ sao? Lâm Thanh Khê căn bản đã quên vừa mới phát sinh sự tình. Ngươi này nha đầu thúi, còn chơi khởi sư phụ ngươi, sư nương, lại không thành thật đem kia mấy đầu có quan hệ cây trúc thơ niệm ra tới, vi sư đã có thể muốn phạt ngươi. Lục Chí Minh cố ý nghiêm mặt nói. Lâm Thanh Khê có điểm. Hoan ủ, nàng là thật sự đã quên chính mình vừa rồi niệm chính là cái gì? Bất quá nàng nghe Lục Chí Minh ý tứ. Vừa rồi chính mình tựa hồ nói mấy đầu có quan hệ cây trúc thơ, không khỏi Lục Chí Minh cùng Hoài Thị hiểu lầm cùng sinh khí, nàng chạy nhanh đem chính mình biết đến có quan hệ cây trúc thơ từ đều nói ra. Chẳng phải biết, cái này Lục Chí Minh cùng Hoài Thị trừ bỏ khiếp sợ chính là tương đối cười khổ, nha đầu này hiện tại trong miệng niệm ra tới thơ cùng vừa rồi một chút cũng không giống nhau, hơn nữa mỗi một thủ đô có thể nói kinh điển chi tác, bọn họ này thần đồng đệ tử cũng quá thần. Từ ngày đó lúc sau, Lục Chí Minh cùng Hoài Thị liền thay đổi dạy dỗ Lâm Thanh Khê phương pháp, không hề là một cổ não mà cái gì đều dạy cho nàng, mà là chuyên nhặt nàng không am hiểu dụng tâm giáo, tỉ như viết tự cùng luyện cầm. Hôm nay Trương Hiển nhìn thấy Lâm Thanh Khê, Lục Chí Minh tất nhiên là muốn khoe khoang một phen, ai làm quá khứ rất nhiều trong. năm, Vài vị sư huynh luôn là lấy chính mình đắc ý để tử kích thích hắn. Nói hắn người cô đơn một cái, liền cái có thể làm chính mình trên mặt có quang độ để đề đều không có. Hừ, hắn hiện tại chẳng những có đồ đệ, hơn nữa vẫn là cái nông gia nữ, quan trọng nhất chính là hắn cái này nữ đệ tử so được với vài vị sư huynh rất nhiều đắc ý đệ tử, về sau xem ai còn dám chê cười hắn. Ngũ sư huynh, ta cái này đệ tử đích xác không đơn giản, tuy nói cầm kỳ thư hòa phương diện còn còn trở. Tăng mạnh Nhưng ngâm thơ làm phú ngươi ta cũng không tất cập được với Lục Chí Minh cố ý đem nói thật sự đại Bất quá, hắn những lời này không dòa đến trương hiển Nhưng thật ra đem lâm thanh khê cùng lâm thanh phi khiếp sợ Đặc biệt là lâm thanh khê Chính mình có mấy cân mấy lượng Nàng chính là nhất rõ ràng Ha ha, chi thanh Ngươi lời này nói được không khỏi có chút lớn Theo ý ta, ngươi này tiểu đồ để là có chút linh tú Nhưng viễn siêu ngươi ta Ha hả lời này nếu như bị ân sư nghe được, nói không chừng ngươi muốn ăn trượng hình. Hoài Thiệu Chi ngày thường nhất kiêu ngạo chính là có 7 cái xuất sắc nhất đệ tử, hiện giờ Lục Chí Minh nói làm Trương Hiển cảm thấy hắn cố ý khuyết đại. Sư huynh không tin, khảo khảo nàng đó là Lục Chí Minh cũng không cái cỏ, sự thật so biện giải càng quan trọng. Sư phụ Lâm Thanh Khê khó xử mà nhìn về phía Lục Chí Minh, trên mặt đều là nôn nóng chi sắc. Lục Chí minh cho nàng một cái, tạm thời đừng. Nóng nảy, ánh mắt. Nhưng lâm thanh khê phản ứng làm trương hiển trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vì thế hắn thật sự liền ra khởi đề mục tới. Tiểu nha đầu, nếu sư phụ ngươi như vậy khẳng định ngươi, kia ngũ sư bá liền khảo khảo ngươi. Này ngoài phòng có một cây liễu rủ ngươi liền lấy liễu vì để làm đầu thơ. Khê nhi, cũng không thể cấp vi sư mất mặt. Nếu không ngày sau vi sư liền không mặt mũi gặp ngươi vài vị sư bá, không khỏi lâm thanh khê giấu rốt, lục trí minh chạy. Nhanh nói, là, sư phụ, lâm thanh khê cũng biết trương hiển khảo nàng tài học đồng thời, cũng là ở khảo lục trí minh thức người chi thuật, nàng tự nhiên không thể mất mặt. May mắn lúc trước làm công mệt mỏi mệt nhọc thời điểm, nàng liền mặc bối thơ cổ từ nhắc tới tinh thần, cho nên trong óc vẫn là có chút chữ hàng. Bích ngọc trang thành một cây cao, vạn điều rũ xuống lục giải lụa. Không biết tế diệp ai tài ra, hai tháng xuân phong tựa kéo. Sư bá, sư phụ, này đầu thơ còn. Hành đi. Làm thơ năng lực nàng là không đủ, nhưng bối thơ năng lực lại là nhất lưu. Bất quá nàng trong lòng vẫn là không đế. Hỏi đến có chút thật cẩn thận. Hảo, thật tốt quá. Trương Hiển cùng lục trí minh đồng thời vỗ tay tán dương. Khê nhi, lại đến một đầu. Lục Chí Minh đắc ý mà nhìn bị lâm thanh khê này đầu thơ chấn chủ chương hiển Liễu rũ ti, hoa mãn thủ, oanh đề sở ngạn mùa xuân mộ Mái trèo thuyền nhẹ, ra thâm phổ, hoán sướng cá lang trở lại Bái rũ luôn, còn Trước tứ, cô thôn chỉ phía xa vân che chỗ Hà trường đinh, lâm thâm độ, kinh khởi một hàng xa lộ Lâm thanh khê chỉ phải lại niệm ra một đầu Diệu, thật diệu Trương Hiển trực tiếp từ ghế trên đứng lên, không nghĩ tới này hương ra gian thế nhưng cũng có thể có như vậy xuất sắc nhân tài, hơn nữa vẫn là một cái bất mãn 8 tuổi nữ đồng. Sư huynh, sư đệ không có lửa lửa ngươi đi, ha ha. Lục Chí minh giống cái hài tử dường như đắc ý rào rạt mà nói, ở vài vị sư huynh trước. Mặt, hắn vẫn luôn đều biểu hiện có chút ấu trĩ. Không có, không có, sư đệ, ngươi lần này thật là nhặt được bảo. Vô cùng đơn giản hai đầu thơ khiến cho Trương Hiển đối lâm thanh khê lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, nha đầu này không chỉ có có tài học, vẫn là cái làm ruộng năng thủ, kia ngoại tộc hạt giống lăng là bị nàng cấp trồng ra. Lục Chí Minh cười nói, thật vậy chăng? nha đầu, sư phụ ngươi nói chính là thật sự. Trương Hiển cái này càng chấn kinh rồi. Hồi sư bà nói, đúng là. Cái này trong rổ cà chua chính là từ hồ thương nơi đó mua hạt giống trồng ra. Lâm Thanh Khê chạy nhanh xốp lên. Lâm Thanh Phi vẫn luôn sách ở trong tay rổ thượng cái bố. Sau đó lấy ra ba cái lại đại lại hồng cà chua. Đôi tay đưa đến Lục Chí Minh, Trương Hiển cùng Hoài Thị trong tay. Cái này kêu cà chua. Trực tiếp cắn ăn sao? Hoài Thị tò mò hỏi. Lâm Thanh Khê gật gật đầu. Nói, Sư Nương, đây đều là rửa sạch sẽ. Trực tiếp cắn ăn là được. Mặt khác còn có thể hà canh. Ăn, sao ăn? Ăn Pháp có rất nhiều dạng. Trương Hiển cùng Lục Chí Minh vừa nghe Lâm Thanh Khê nói như vậy, lập tức liền cầm cà chua cắn một ngụ, nháy mắt chua ngọt chất lỏng ở trong miệng tứ tán mở ra, sau đó cái loại này ngọt thanh cảm giác lan tràn đến toàn thân, bọn họ trước nay không ăn qua như vậy mới mẻ mỹ vị đồ vật. Khê Nhi, này cả chua cũng thật ăn ngon. Chỉ ăn một ngụ, Hoài thị liền từ đây yêu cả chua. Sư nương Qua mấy ngày khê nhi lại cho ngài nhiều đưa điểm. Lại đây, đệ nhất sóng cà chua đều là muốn lưu làm hạt giống. Bất quá đệ nhị sóng thực mau liền thành thục. Lâm thanh khê thấy hoài thị mấy người đều thích ăn. Tính toán qua mấy ngày lại đưa lại đây hai rổ. Nha đầu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sư phụ ngươi nơi đó đưa cái gì? Ngũ sư bá này cũng muốn có. Một cái cà chua vào bụng, trương hiển bắt đầu có chút ghen ghét lục trí minh ăn những cái đó đồ để chỉ biết viết viết vẽ vẽ nhưng không ai sẽ trồng. trọt "Ngũ sư bá yên tâm, Khê nhi nhất định cũng cho ngài đưa." Lâm Thanh Khê thấy Trương Hiển đối nàng xem kỹ đã không có, ngược lại nhiều ra thân mật cảm giác, nàng tự nhiên cũng thân cận lên. "Sư huynh, ngươi này quang hỏi ta đồ để muốn đồ vật, tựa hồ ngươi lễ gặp mặt còn không có đi. Nghe nói ngươi đi vùng duyên hải, liền không có mang cái gì thứ tốt trở về?" Lục Chí Minh biết Trương Hiển lần này ly kinh là suốt ngoại thăm bạn, hắn vị sư huynh này bằng hữu chính là rất nhiều, trong đó càng không thiếu người tài ba dị sĩ, nói không chừng trong tay liền có thứ tốt. Trương Hiển bị Lục Chí Minh những lời này khó ở, hắn người này trên người luôn luôn không mừng đeo dư thừa chi vật, cho nên liền lấy đến ra ngọc thạch bảo vật cũng không có, liền tính là ngân lượng hắn cũng sở thừa không nhiều lắm, căn bản lấy không ra tay. Sư đệ Ngươi cũng biết sư huynh con người của ta trên người trừ bỏ quần áo, chính là cái gì đều không thích mang, muốn nói. Thứ tốt, ân sợ cũng chỉ là vì ân sư trăm cây ngàn đắng thảo tới kia non nửa túi phiên đậu. Trương Hiển có chút ngượng ngùng nói. Một năm trước, phiên bang tiến cống cống quả có hai cái đĩa phiên đậu, Hoàng thượng ban cho Hoài Thiệu Chi một đĩa. Kết quả Hoài Thiệu Chi thực thích ăn loại này phiên đậu, nhưng là loại này phiên đậu cũng không tốt tìm hắn cũng là tháp bằng hữu tìm đã hơn một năm mạo hiểm nguy hiểm tìm tới non nửa túi ngũ sư bá phiên đậu là cái gì nha lâm thanh khê cũng biết mạo muội như vậy hỏi không tốt lắm nhưng nàng thật sự là tâm ngứa khó nhìn phải biết rằng nàng thích nhất ăn đậu phộng biệt danh đã kêu phiên đậu trương hiển lục Chí minh cùng hoài thị đều thấy được lâm thanh khê đang nói khởi phiên đậu khi trong mắt ánh sáng chẳng lẽ nàng biết chút cái gì vẫn là có nguyên nhân khác Thuật tử, đi đem ta vì ân sư tìm thấy kia nửa túi phiên đậu lấy lại đây. Trương Hiển cao giọng đối diện ngoại gã sai vặt hô. Nếu lâm thanh khê muốn biết phiên đậu là cái gì, vậy làm nàng tận mắt nhìn thấy xem trọng. Thực mau, Trương Hiển gã sai vặt thuật tử liền ôm non nửa túi phiên đậu đi đến, đem túi buông lúc sau, hắn lại ngoan ngoan mà rời khỏi nhà ở.